Lăng vô tựa hồ nóng nảy rất tốt, lại nhịn xuống, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngày hôm nay xem ở tô tiểu thư mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo, giết chết người cái này loại con kiến hôi dễ dàng, nhưng nếu vì vậy quấy rối đến tô tiểu thư, đó không thể nghi ngờ là ta lỗi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi lập tức quỳ xuống ta trước mặt, từ tát 30 bạt tai, vậy chuyện này liền lúc này bỏ qua, nếu không. Có thể hắn lời mới nói đến một nửa, liền bị Lăng Vân thô bạo cắt đứt, ta kiên nhẫn Không phải rất tốt, ba cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi ta tầm mắt. Ha ha ha, Lăng Vũ khá hơn nửa tính nhẫn nại, giờ phút này cũng không khỏi bị chọc giận. Một hồi giận cười sau đó, hắn ánh mắt đổi được cực độ u lãnh, hèn hạ tiện dân, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vốn là, lần này vì thuận lợi đạt thành mục đích, hắn là thật không muốn cùng Lăng Vân so đo. Đây là hắn rõ ràng thấy, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư có tay chân tiếp xúc, nhưng lựa chọn coi mà không thấy nguyên nhân. Cũng không ngờ, hắn nhẫn nại, tựa hồ bị người làm nhân hậu, bị người lại, lại ba lần khiêu khích huy nghiêm. Hắn đã quyết định, trước bỏ mặc như thế nhiều, dù là chọc được tô vãn ngư khó chịu, cũng phải ra khẩu khí này, chẳng qua sau chuyện này tốn chút giá thật lớn, luôn có thể vuốt lên tô vãn ngư tâm trạng. Hắc lang, ta hiện tại cho phép ngươi, trừng phạt cái này tiện dân. Lăng vũ lãnh khóc nói, Hắc lang mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thiếu chủ, ta muốn nhổ hết cái này tiện dân đầu lưỡi, cắt đứt chó hắn chân. Chỉ cần không đánh chết, ngươi làm gì đều có thể." Lăng Vũ giọng rét lạnh, "Ừm, thiếu chủ, Hắc Lang Tâm trạng càng phát ra cao tăng, nắm đấm của hắn đã sớm đói khát khó nhịn, "Lăng Vũ, ngươi cản rỡ." Tô Vãn Ngư tức giận, "Tô tiểu thư yên tâm, ta nô tài kia thực lực rất mạnh, tốc độ sẽ rất mau, tuyệt không sẽ quấy rối đến ngươi." Lăng Vũ mang trên mặt nụ cười, trong mắt nhưng lộ ra cực hạn vẻ tàn nhẫn. Hắn sở dĩ không để cho Hắc Lang đánh chết Lăng Vân, không phải muốn lưu Lăng Vân một mạng. Mà là sau đó, hắn muốn đích thân ra tay, lấy phương thức tàn khốc nhất, để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Tiểu thư, đây là, bên ngoài hai tên hộ vệ nghe được động tính, vội vàng tiến vào phòng khách. Tô vãn ngư giận không thể chỉ, chỉ Lăng Vũ và Hắc Lang nói, giúp ta tiến khách. Hai tên hộ vệ vừa nghe cũng biết, cái này hai người là đắc tội tiểu thư. Hai vị, xin mời, nhất thời bên trái hộ vệ liền nhìn chằm chằm Lăng Vũ hai người nói. Lăng Vũ xem đều không xem cái này hai hộ vệ. Hác lang trực tiếp nhổ bãi nước miếng, khinh thường nói, rác rửi. Tự tìm cái chết, hai cái mộ dung ra hộ vệ thốt nhiên giận dữ, đồng loạt hướng Hắc lang ép tới. Cơ hồ đồng thời, Hắc lang bóng người như quỷ mị biến mất. Hai cái mộ dung ra hộ vệ, chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh chấp mắt, sau đó Hắc lang liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Hắc lang quả đấm, đã như bôn lôi đập ra. Phịch, phịch, mộ dung ra hai hộ vệ đều là đỉnh cấp võ sư. Giờ phút này đối mặt Hắc lang quả đấm, nhưng không có chút nào sức chống cự, cơ hồ đồng thời bị đập bay. Bọn họ thân thể, đem phòng khách cửa ầm đụng đổ, té ở bên ngoài trên hành lang. Hai hộ vệ vừa xấu hổ vừa giận, tựa hồ muốn vùng vẫy đứng dậy, liền nghe Hắc lang uy nghiêm nói, các ngươi dám động thủ nữa, ta liền giết các ngươi không tin thử một chút. Nghe nói như vậy, hai hộ vệ thân thể cứng đờ, rơi vào cực hạn làm khó. Bảo vệ tô vãn ngựa an nguy, là mộ dung ra mệnh lệnh. Như Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện, cho dù bọn họ giờ phút này tránh được một kiếp, sau chuyện này cũng khó tránh khỏi vừa chết. Có thể ra tay ngăn trở bọn họ căn bản ngăn trở không được, còn sẽ tại chỗ phối hợp tánh mạng. Tựa hồ nhìn ra bọn họ làm khó, Lăng Vũ đột nhiên cười một tiếng, các người không cần như vậy, ta là Lăng Vũ, tới cái này chỉ là vì viếng thăm tầu từ tương lai, bị cái này tiện dân quấy dày là cái ngoài ý muốn. Chắc hẳn các người biết ta thân Phật, ta là không thể nào nguy hại các người tiểu thư. Dẫu sau đó là ta tẩu tử tương lai Còn như cái này người cùng khổ tánh mạng Ta nhớ các người sẽ không quá để ý chứ Nghe vậy Hai hộ vệ thân thể nhất thời mềm nhũng Ở đó há mồm thở dốc Biết lăng vũ thân phận sau đó Bọn họ coi như là yên lòng Tự nhiên sẽ không lại ra tay Tẩu tử, người nói sao Lăng vũ lại quay đầu nhìn về phía tô vãn ngư Tô vãn ngư mặt hiện vẻ giận Cơ hồ muốn không nhịn được ra tay Đây là nàng nhưng cảm ứng được Lăng vân linh lực chập chờn Rõ ràng cho thấy ở chân an nàng Nàng nghiêng đầu vừa thấy Liền thấy Lăng Vân đôi mắt bên trong Một mảnh yên tĩnh Trong phút chốc nàng nội tâm Vậy an định lại chương 98 Cường hãn ra tay Gặp Tô Vãn Ngư cứ việc vẫn tức giật Nhưng không nói nữa nói Lăng Vũ rất là hài lòng Ở hắn xem ra Đây là Tô Vãn Ngư nhượng bộ dấu hiệu Tô Vãn Ngư bề ngoài kháng cự Nhưng trong xương Rõ ràng chẳng muốn thật cùng Lăng ra xé rách mặt Đối với bọn họ cái này loại thế gia đệ tử mà nói, thật ra thì rất vậy phản kháng gia tộc an bài. tô vãn ngư hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này, biết mình sớm muộn phải gả nhập lăng ra, không dám thật và hắn trở mặt, nếu không thì là đắc tội tương lai tiểu thúc tử. Tiếp theo, lăng vũ lần nữa đưa mắt về phía lăng vân, tiện dân, ngươi lúc trước sức lực như vậy đủ, không phải là dựa vào tổ tử chỗ dựa, nhưng tổ tử cuối cùng phải gả nhập ta lăng ra, ngươi lấy là nàng sẽ vì ngươi và ta trở mặt, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Bây giờ thế nào, người tiếp tục cùng ta cùng ngông thử một chút, Lăng Vân yên lặng không nói. Giờ phút này hắn đã biết, để cho Lăng Vũ mình cút là không quá có thể. Đã như vậy, hắn chỉ có thể bắt chặt thời gian, nắm giữ tô vãn ngư trong cơ thể tình huống, miễn được công giã tràng. Dù quan huyết mạch vấn đề, không phải chuyện đùa, càng kéo tai họa ngầm càng lớn. Cho nên, U Minh tâm kinh vấn đề, muốn càng sớm giải quyết càng tốt. Lăng Vân yên lặng, lại bị Lăng Vũ là làm là sợ hãi. Đối với tình huống này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Cõi đời này rất nhiều người, thường thường chỉ sẽ ở mắt thấy lực lượng chân chính sau đó mới sẽ sợ hãi. Rất hiển nhiên, Hắc Lang cường thế ra tay, cùng với Tô Vãn Ngư yên lặng, đã làm cho Lăng Vân ý thức được hai bên chênh lệch. Nhất thời Lăng Vũ liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, như Lăng Vân phản kháng, hắn còn sẽ có điểm hứng thú, như bây giờ tựa như cùng rỗi dẫnh cá, hao tổn say cũng không có khoái cảm. "Hắc Lang, giao cho ngươi." Lăng Vũ nhạt nói. Hác lang cười hắc hắc, xoa tay hướng lăng vân đi tới. Hắn bước chân rất chậm, mỗi một bước cũng phát ra một ngạt thanh âm. Hắn là cố ý như vậy, tựa hồ muốn thông qua như vậy, cho lăng vân gia tăng áp lực trong lòng. Mấy cái hô hấp sau đó, hắc lang ở lăng vân trước người ngoài ba bước dừng lại. Hắn lạnh lẽo mắt nhìn xuống lăng vân, tiện dân, còn nhớ trước đây không lâu, người phách lối đứng ở trước mặt, nói ta không dám giết chết người sao. Thật là tức cười, ta đó không phải là không dám, mà là khinh thường. Người cái này loại tiện dân, đối với ta lại nói chính là con kiến hôi, giết chết người đều là cho người mặt mũi. Bất quá, người chọn lựa hắn ta không sao cả, ngàn không nên vạn không nên, không nên xúc phạm thiếu chủ, như vậy thứ nhất, ta chỉ có thể cố mà làm, đem người dẫm ở lòng bàn chân. Ngay lúc nói chuyện, hắn đùi phải linh lực phun trào, hóa là một cái linh lực thiết ngoa, hung hãn đạp hướng lăng vân chân, tựa hồ muốn đem lăng vân chân, cho trực tiếp đạp gấy. Hắn tốc độ cực nhanh, lực lượng kinh khủng hơn. 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Không thể nghi ngờ, Hắc Lang là tên võ vương cường người. Ngay lập tức tới giữa, Hắc Lang thiết khoa, liền đến gần Lăng Vân chân. Giờ khắc này, hắn diễn cảm vô cùng lãnh khốc, còn mang mãnh liệt sảng khoái. Ở sau lưng hắn, Lăng Vũ cười lên, tựa hồ đã thấy Lăng Vân bị Hắc Lang đạp gãy hai chân hình ảnh. Vậy liền vào giờ khắc này, Hắc Lang chân bỗng nhiên định cách. Lăng Vũ cau mày, hắn tầm mắt bị Hắc Lang ngăn cản. Không thấy được trước mặt cảnh tượng, không vui nói, "Hắc Lang, quên ta nói qua, chỉ cần không giết chết hắn, tùy ngươi làm sao dày vò. Lời này là đang thúc dục Hắc Lang đối với Lăng Vân xuống tay tàn nhẫn. Vậy mà lúc này, Hắc Lang nào có tâm tình nghe Lăng Vũ nói. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngay tại hắn thiết ngoa, muốn đạp chúng Lăng Vân chân lúc đó, một cái tay bắt được cổ chân của hắn. Cái tay này chính là tới từ Lăng Vân, để cho Hắc Lang hoảng sợ chính là, vô luận hắn làm sao lực bộc phát tính Đều không cách nào tránh thoát lăng vân tay Lăng vân tay, giống như thép chế tạo Ẩn chứa giam cầm lực, khủng bố tuyệt luân Đồng thời, làm hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Về phía lăng vân lúc đó Phát hiện lăng vân chẳng biết lúc nào Đã ngẩng đầu lên Hắn ánh mắt nhất thời liền chạm đến đến Lăng vân vậy đôi đen nhánh như đêm Sâu không thấy đáy con ngươi Một cổ trình độ cao nhất dùng mình nháy mắt tràn vào hắc lang trong lòng Không tốt, hắn đã cảm giác được không ổn Ý niệm mới vừa nhúm Liền gặp Lăng Vân bắt chân hắn cổ tay tay, trợt dùng sức một tách. Xác xác, Hác Lăng cổ chân, bị Lăng Vân rất nguyễn cưỡng bẻ gấy. À, kêu thê lương thảm thiết, từ Hắc lang trong miệng phát ra. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là xem về phía sau Lăng Vũ, rất vui không. Ngươi, Lăng Vũ thốt nhiên biến sắc, không đợi hắn mở miệng, Lăng Vân bắt Hác lang tay, hung hăng một vung. hắc lang thân thể lúc này bị vung bay ra ngoài, phịch, Lăng Vũ bất ngờ không kịp đề phòng. hoặc là cho dù hắn kịp chuẩn bị, vậy giống vậy tránh không tránh khỏi, tại chỗ liền bị hắc lang đánh ngã. Chủ tớ này hai người, té với nhau, một cái động này, lực lượng vô cùng là khủng bố. Lăng vũ ngực đều bị hắc lang thân thể, đụng được lõm xuống, không chỉ có miệng hộp máu, ánh mắt và lỗ mũi cũng đều tràn ra máu tươi. À, cái này đau khổ kịch liệt, để cho lăng vũ vậy đi theo Hắc lang, cùng nhau hét thảm lên. Ở lăng vũ kêu thảm thiết lúc đó, Hắc lang không có mất lý trí. Hắn trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng, Lăng Vân mạnh mẽ, đúng là ra hắn dự liệu, có thể ngày hôm nay, nếu là không báo thù này, cho dù hắn có thể tránh được một kiếp, trở về sau đó, biết Lăng Vũ bị bị thương thành như vậy, Lăng ra vậy sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Huống chi, ở hắn xem ra, hắn chưa chắc không có cơ hội. Lăng Vân giờ phút này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thường thường chính là phòng bị nhất buông lỏng lúc. Bá, trong trước mắt. Hắc Lang lại cưỡng ép nhịn được thống khổ, đối với Lăng Vân phát động đánh bất ngờ. Một cây dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn thân thể giống như sói đói vồ mồi, lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai, vọt tới Lăng Vân trước người. 25 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Hắn đây là bạo phát ra thực lực mạnh nhất, bá, dao găm như tia chớp, hung tợn đâm về phía Lăng Vân cổ họng. Đối với lần này, Lăng Vân trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Hắc Lang một chiêu này Đối phó những người khác có lẽ còn sẽ có hiệu quả, ở trước mặt hắn thật là giống như trò đùa. Nói cho cùng, Hắc Lang vẫn là không có ý thức được đối phương cùng hắn chênh lệch. Lang Vân căn bản lười được né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Quả đấm gào thét, cùng Hắc Lang giao gam, cương quyết va chạm. Hắc Lang trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, Lang Vân hành động này rơi vào hắn trong mắt, thành Lang Vân vội vàng nghiêng kích cũng không kịp vận dụng vũ khí, lấy thịt quyền đối phó chủy thủ của hắn. Hắn đột nhiên này tập kích Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Nhưng mà, hắn trong mắt vui mừng, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó, là càng sợ hãi mãnh liệt, làm chủy thủ của hắn cùng Lăng Vân quả đấm va chạm, ngay tức thì liền cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Từ Lăng Vân trong quả đấm dâng trào ra lực lượng, thật là tựa như cùng diệt thế lũ lụt, mút trời tàn phá. Hắn lực lượng, cùng Lăng Vân quả đấm lực lượng so sánh, hoàn toàn thành mút trời lũ lụt ở giữa thuyền cô độc, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Bùm bùm, nháy mắt, Hắc Lang rào găm, liền bị Lăng Vân quả đấm trực tiếp đánh bể, hóa thành vô số mảnh vỡ khắp nơi bay tán. Ngay sau đó, liền đới Hắc Lang nắm chủy thủ cánh tay, vậy phanh nổ nát vụn, máu tươi liên đới xương, đều biến thành mảnh vỡ tản ra. Hắc Lang đột nhiên mất lực, hắn vốn là chặn một cái chân, bằng vào một cổ tinh thần sông pha mới đi tới Lăng Vân trước người. Hôm nay thất bại, tinh thần sông pha không còn gì vô tồn. thân thể phanh liền té xuống đất. chương 99, quy xuống và miệng, ngươi là ai, ngươi là nhà nào thiên kiêu. Hắc lang một tay chống đất, hoảng sợ nhìn lăng vân. Từ mặt mũi tới xem, lăng vân tuổi tác, rõ ràng và lăng vô kém không nhiều. Mà lăng vô thiên phú bất phàm, còn có lăng ra đào tạo, cũng chỉ là cấp 5 võ sư. Cái này lăng vân, lại có thể nhìn ép hắn cái này võ vương. Nhân tài như vậy, ở hắc lang trong suy nghĩ, chỉ có cự đầu thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Lăng Vân nơi nào sẽ phản ứng hắn, trực tiếp một chân đạp ra, liền đem Hắc Lang đạp bay. Sau đó, hắn đi tới Lăng Vũ trước người, Lăng Vũ đã dừng lại kêu thảm thiết, thật sự là trước mắt cảnh tượng, đối với hắn tạo thành rung động quá lớn. Đây chính là Hắc Lang, là gia tộc phân phát cho hắn cao thủ. Những năm này, Hắc Lang không biết là hắn giải quyết nhiều ít chuyện, cho tới bây giờ đều là không chỗ nào bất lợi. Nhưng mà hiện tại, hắn chính mắt nhìn thấy, Hắc Lang bị cái này Hắc Y thiếu niên nghiền ép. Trong chốc lát, lăng vũ đầu không khỏi ông ông tác hưởng Hắn từ trước đến giờ cao ngạo, cảm giác được mình là lăng gia đệ tử Trời xanh cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy Hôm nay, một cái bị hắn coi là người cùng khổ người Thực lực xa xa vượt qua hắn, thậm chí liền hắn dựa vào hắc lang Đều bị dày xéo Vui không, lăng vân hờ hững nói Ngươi không phải người bình thường, ngươi là nhà nào con em Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi Cứ việc lăng vũ hết sức áp chế sợ hãi có thể thanh âm vẫn có chút run dày. Thật xin lỗi, ta nhà nào con em đều không phải là, sau lưng càng không có người cho là cái gì cự đầu thế lực. Lăng Vân nói, nghe vậy, Lăng Vũ lại khôi phục chút sức lực, đã như vậy, người còn dám như vậy đối với ta. Người có biết hay không ta là ai, ta không chỉ có biết người là ai, còn biết người có cái não tàn ca ca, kêu Lăng Hạo Lăng Vân nói châm chọc, Lăng Vũ lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đây là gia tộc giao phó cho hắn sức lực, Hắn sợ nhất, chính là như vậy không biết gì cả mãng phu Trên lịch sử không thiếu như vậy bối cảnh ngập trời người Chết ở vô danh tiểu tốt trong tay Như vậy cho dù vô danh tiểu tốt cuối cùng sẽ gặp phải thảm thiết trả thù Vậy không thay đổi được người bị giết vận mệnh Lăng vân biết lăng ra, vậy hắn ngược lại yên tâm rất nhiều Rất tốt, người biết lăng ra, chắc hẳn cũng biết ta lăng ra mạnh mẽ Lăng vũ khôi phục Trấn định nói Người ta tới giữa, rõ ràng tồn tại hiểu lầm Không bằng như vậy, chuyện này hôm nay xóa bỏ Ngươi thả ta rời đi, ta cũng bảo đảm không truy cứu ngươi trách nhiệm, bảo đảm ngươi sẽ không bị Lăng ra trả thù, như thế nào? Lăng Vân nhìn hắn, người đại khả yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói như vậy, Lăng Vũ không khỏi tối tâm thở vào một cái, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Hiển nhiên hắn lấy là, Lăng Vân là sợ hãi Lăng ra mạnh mẽ, không dám thật đối với hắn như thế nào. Ngay tại lúc này, hắn nghe được Lăng Vân nói, không quá ta cảm thấy, người ngay từ đầu ý tưởng rất tốt. Ngay từ đầu ý tưởng, Lăng Vũ có chút sững sờ. Lăng Vân ánh mắt hờ hững như bầu trời đêm, quỳ xuống, mình vả miệng 30, sau đó cút. Giết Lăng Vũ không khó, nhưng không nhiều lắm ý nghĩa. Ngược lại là Lăng ra nhiều lần nhằm vào hắn, thật làm hắn không còn cách nào. Cho nên, hắn quyết định thả Lăng Vũ trở về, cho Lăng ra thêm ấm ức. "Ngươi để cho ta quỳ xuống vả miệng?" Lăng Vũ bất khả tư nghị nói. "Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, tự tuyệt hoặc là chết." Lăng Vân nói. Ngươi có biết, một khi ta rửa theo ngươi nói làm, Lăng ra Tất sẽ cảm thấy bị làm nhục, đem ngươi gặp Lăng ra trả thù, ngươi nhất định phải làm như vậy." Lăng Vũ đôi mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn bực nào nhân vật, như đối với Lăng Vân dập đầu, vậy đem mặt mũi quét sân, đây là hắn khó mà chịu được sỉ nhục. Lăng Vân cười một tiếng, không nói nữa nói, trực tiếp đưa tay, cách không hướng về phía Lăng Vũ đè một cái. Mình mông linh lực từ Lăng Vân truyền tay ra, đè được Lăng Vũ cả người sương lạc lạc vang dội. Phịch, Lăng Vũ không chịu nổi, quỳ xuống, bởi vì quỳ xuống lực lượng quá lớn, hắn đầu gối đem đất bản cũng khạp bể Sau đó, Lăng Vân không ngừng gia tăng lực lượng, để cho Lăng Vũ đầu gối, một chút xíu không xuống dưới đất, lại bởi vì lực áp bách quá lớn, không ngừng máu tươi từ Lăng Vũ lỗ chân lông bên trong dì ra. Trong phút chốc, Lăng Vũ liền cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Lòng hắn thần kinh hoàng, cho đến giờ phút này, hắn mới vô cùng rõ ràng ý thức được, nếu như hắn cự tuyệt Lăng Vân, hắn thật sẽ chết Bó, sau đó, ở Hắc Lang kinh hãi trong ánh mắt, Lăng Vũ đưa tay ra, hướng về phía mình gò má, hung hăng quất xuống. Hắc Lang tâm thần kịch chấn, trước kia ở hắn trong mắt, Lăng Vũ mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng trên mình như vậy dòng dõi quý tộc chi khí cao quý vô cùng, để cho hắn lấy làm xấu hổ. Hắn thậm chí một lần cảm thấy, Lăng Vũ loại người này chính là thế gian cao quý nhất người, sẽ vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vũ lại quỳ xuống đất, phiến mình bạt tay, Trong phút chốc, lang vô ở Hắc lang trong lòng hình tượng, hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai hắn trong mắt con em quý tộc, cũng là sợ chết, ở tử vong nguy cơ trước mặt, so hắn còn chật vật. Tiếp tục, Lăng vân u lãnh nói, à à, lang vô vành mắt sắp nứt, một bên thấp giọng điên cuồng hét lên, một bên hung hăng tát mình bạt tai. Cùng hắn hút xong 30 bạt tai, cả người tinh khí thần đều tựa như bị rút đi, giống như cái xác biết đi. Chắc hẳn người rất muốn biết, ta là ai, sau đó tới trả thù ta chứ. Lăng Vân cúi đầu, Lăng Vũ chết lặng mặt mũi hơi có rút, cái này đích xác là hắn hiện tại, duy nhất ý tưởng. Từ bây giờ về sau, trừ phi Lăng Vân chết, nếu không hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn dùng phương thức tàn khốc nhất, trả thù Lăng Vân. Thấy vậy, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn không có sợ, ngược lại vỗ vỗ Lăng Vũ xương đỏ mặt, chủ động nói, nghe cho kỹ, ta tên là Lăng Vân, trở về nói cho Lăng Hải, để cho hắn chuẩn bị xong bảo vệ đầu gối. Nguyễn đạt được lúc hắn quỷ xuống ta trước mặt lúc đó, cả người lão xương không chịu nổi. Lăng vỗ ngây ngô mộc ánh mắt, bỗng dưng co rút lại. Lăng vân, cái này tiện dân, lại là lăng vân. Đối với lăng vân, hắn tự nhiên không phải không biết. Đây là lăng sơn dã trùng. Lần này hắn huynh trưởng lăng hạo, đi bạch lộc thành chuyến đi, cũng không giấu giếm hắn. Cho nên hắn biết, huynh trưởng gặp qua cái này dã trùng. Cái này dã trùng còn không biết trời cao đất rộng, tuyên bố muốn khiêu chiến huynh trưởng ban đầu Lăng Vũ chỉ làm là chuyện tiếu lâm Hắn huynh trưởng Lăng Hạo Là nhân vật nào, đáng mặt thiên kiêu Vậy Lăng Vân chẳng qua là một dã trùng Lấy cái gì tới khiêu chiến Lăng Hạo Đây quả thực là con kiến ở hướng con voi dương nanh múa vuốt Nhưng mà hiện tại Hắn tâm thần kịch chấn Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trước mắt tên ác ma này chính là Lăng Vân Nếu như là như vậy Vậy Lăng Vân chưa chắc không có tư cách Cùng Lăng Hạo đánh một trận Cốt, Lăng Vân một cước đem Lăng Vũ đá ra phòng khách Hác lang kéo một cái tàn chân, chật vật đuổi theo. Chủ tớ này hai người, liền rắt rìu nhau, hướng ra phía ngoài lào đảo đi. Cũng may bọn họ lần này tới, là đánh bạch sư xe thú, nếu không lấy bọn họ bây giờ tình huống, Liên ra cũng không về được. Bên trong đại sảnh, khôi phục rất nhanh thanh tính, tổ vãn ngư mắt lộ ra vẻ buồn dầu, sư đệ, lần này người cùng lăng ra, coi như là chân chính xé rách mặt, người muốn cẩn thận bọn họ kế tiếp trả thù. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lăng Vân cười nhạt, hắn cùng lăng ra, đã sớm xé rách mặt, căn bản không quan tâm hơn cái này một cọc chuyện. Gặp Tô Vãn Ngư há mồm, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Lăng Vân khoát khoát tay, không để ra cái này loại mất hứng chuyện. Ngươi tình huống thân thể, ta đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại ngươi dựa theo ta nói, thay đổi u minh tâm kinh vận chuyển phương pháp. chương 100, giết người không bằng giết tim. Tiếp theo, Lăng Vân liền chỉ điểm Tô Vãn Ngư, tu luyện hắn trọng cải sau. Hắn sửa chữa địa phương. cũng chỉ là chút rất khó phát giác chi tiết nhỏ. Nhưng chính là những thứ này chi tiết nhỏ, Tô Vãn Ngư ở vận hành linh lực thời điểm, rất nhanh liền cảm giác được rõ ràng không cùng. Linh lực vận hành, đổi được phá lệ chót lọt, lại không trước kia như vậy đình chạy cảm. Trước nàng vận chuyển nguyên bản u minh tâm kinh, mệnh hồn tổng sẽ phải chịu một ít nhẹ cắn trả. Thời gian điểm không việc gì, thời gian một dài vấn đề ra đi ra, hơn nữa càng để lâu mệt mỏi càng nghiêm trọng. Hiện tại, đi qua lăng vân tu đổi, cắn chả không còn tồn tại. Liên đối U Minh Tâm Kinh tốc độ vận chuyển Cũng tăng lên mấy thành Mà đang ở Lăng Vân Là Tô Vãn Ngư sửa đổi U Minh Tâm Kinh lúc đó Lăng Vũ đã tới đến Đông Châu Võ Viện Một cái nhà gác lửng bên trong Lăng Vũ sắc mặt ảm đạm Nửa nằm ở một cái ghế trúc trên Ở đối diện hắn Đứng hai người Một người trong đó như Lăng Vân ở nơi này Tất sẽ rất dễ dàng nhận ra Bất ngờ chính là Lăng Hạo Một người khác Là một người vóc dáng gầy nhom cao lớn Mang nho nhã khí độ người đàn ông trung niên Ngươi nói là Lăng Vân cái này nhiệt chủng, cầm các người bị thương như vậy. Giờ phút này, Lăng Hạo không dám tin nhìn Lăng Vũ. Lăng Vân nhìn ép Lăng Vũ không việc gì, Lăng Vũ thực lực, ở người bình thường trong mắt không tầm thường, ở hắn trong mắt vậy cứ như vậy. Nhưng Hắc Lang là thật cao thủ, cho dù là đối mặt hắn, Hắc Lang vậy có thể kiên trì cái chừng 10 chiêu. Không nghĩ tới, Hắc Lang sẽ bị Lăng Vân cường thế đánh tàn phế. Lăng Vũ trong ánh mắt tràn đầy oán độc, phụ thân, đại ca Các người nhất định phải cầm tiểu súc sinh kia, cho ta phế bỏ, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, quỳ cầu ta. Lăng Hải còn không có lên tiếng, Lăng Hạo thì đã lạnh lùng nói, người yên tâm, lần trước ở Bạch Lộc Thành, là có trương huyền trở ngại, ta mới không có giết cái này nhiệt trùng, hiện tại hắn chạy đến Đông Châu tới, còn dám tổn thương đệ đệ ta, lần này ai cũng không cứu được hắn. Lăng Vũ nắm quyền, gặp Lăng Hải từ đầu đến cuối lạnh lùng, hắn không khỏi có chút nghẹn lòng. Hắn biết. Lăng Hải từ trước đến giờ coi trọng Lăng Hạo đối với hắn cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ liền coi thường. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn đều gặp cái loại này vô cùng nhục nhã, Lăng Hải vẫn là mặt không cảm giác. Phẫn hút dưới, hắn không nhịn được nghĩ kích thích Lăng Hải, liền cười lạnh nói, đúng rồi, phụ thân, tiểu súc sinh kia còn để cho ta cho ngươi gửi lời, nói để cho ngươi chuẩn bị xong bảo vệ đầu gối, miễn được ngươi quỳ xuống trước mặt hắn lúc đó, cả người lão xương không chịu nổi. Nghe vậy, Lăng Hải quét Lăng Vũ như nhau Sau đó lắc đầu nói, ngây thơ. Cũng không biết, hắn là nói Lăng Vân vẫn là Lăng Vũ, hoặc là đồng thời nói hai người. Sau khi nói xong, hắn không xem Lăng Vũ, mà là nhìn chăm chú Lăng Hạo người quyết định làm gì. Trực tiếp phái người đi giết hắn, Lăng Hạo đích xác là như vậy dự định, nhưng nghe đến Lăng Hải lời này, hắn không khỏi trần chờ Thân là cấp trên, trực tiếp giết người, vĩnh viễn là hạ sách. Lăng Hải nhân cơ hội dạy dỗ Lăng Hạo khoảnh khắc nhiệt chủng không khó, có thể người phải chăng nghĩ tới. Sẽ vì vậy chọc được mộ dung ra và thẩm ra không thích Cứ như vậy Có phải hay không sẽ bởi vì nhỏ mất lớn Phụ thân dạy dỗ là Lăng hạo khom người Giết người Không sánh bằng giết tim Lăng hải tao nhã lịch sự Lời nói ra cũng không so lãnh khốc Đối phó kẻ địch Vĩnh viễn đừng quên Trước phải loại trừ hắn vây cánh Phá hủy hắn dựa vào Đến khi hắn phát hiện Mình dựa vào bị từng cái phá hủy Có lẽ không cần ngươi ra tay Hắn liền tâm thần mình tan vỡ Lăng hạo ánh mắt đổi được sáng ngời. Phụ thân, người nói là, chúng ta trước đoạn tuyệt thằng nhóc này, cùng mộ dung ra và thẩm ra quan hệ. Lăng Hải cười một tiếng, vậy hiện tại, người quyết định làm gì? Lăng Hảo thổi nhỏ bị Lăng Hải chuyên tâm dậy dỗ, đúng là trí khôn bất phàm. Phụ thân, con trai cảm thấy, chúng ta có thể tiến hành song song. Hắn trong mắt thấm ra cơ trí ánh sáng, một mặt làm tan giá mộ dung ra và thẩm ra đối với hắn che chở, mặt khác còn muốn đả kích hắn tự thân. Hắn không phải có đông võ lệnh. Muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện sao? Vậy chúng ta sẽ để cho hắn không cách nào tiến vào Võ Viện. Không sai, Lăng Hải hài lòng gật đầu. Khảo hạch điện, mỗi tháng mở một lần, ba ngày sau chính là cái này tháng khảo hạch ngày, đến lúc đó Lăng Vân Tất sẽ tới. Lăng Hạo Trí Châu nắm nói, vậy chúng ta, liền trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ở 3 ngày sau cho hắn lôi đình nhất kích, để cho hắn mất đi gia nhập Đông Châu Võ Viện tư cách. Đông Võ Biệt Viện, đem Lăng Vân sửa chữa U Minh Tâm Kinh, Liên tục vận chuyển nhiều lần sau đó, Tô Vãn Ngư mừng rỡ mở mắt ra. Giờ phút này nàng đã có thể xác định, Lăng Vân thật đem U Minh Tâm Kinh sửa đổi thành công. Vận hành mới U Minh Tâm Kinh, cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Trước khi U Minh Tâm Kinh, cho người cảm giác là kiềm chế, khó khăn. Mộ dung ra đối với bọn hậu bối giải thích là muốn lấy được được U Minh Tâm Kinh mang tới chỗ tốt, liền theo lý chịu đựng tương ứng thống khổ. Nhưng mà, Lăng Vân sửa chữa U Minh Tâm Kinh, hoàn toàn không có những cảm giác này. Để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và thư thích Tu luyện bên trong Huyết mạch và thân thể đều tựa hồ đổi được nhẹ nhàng Người thân thể Còn có chút lưu lại tai họa ngầm Bất quá chỉ cần tu luyện ta sửa chữa u minh tâm kinh Thời gian một dài những thứ này tai họa ngầm tự nhiên làm theo sẽ bị tiêu trừ Lăng vân mỉm cười nói Ừ, tô vãn ngư trên gương mặt tươi cười Lại nữa xem trước như vậy trắng bệch Thêm mấy phần đỏ thắm màu máu Đây là Bên ngoài chuyển tới mộ rung ra hộ vệ thanh âm, tiểu thư, trần tiểu thư trước tới thăm. Nghe nói như vậy, tô vãn ngư mắt đẹp hơi sáng, mau để cho nàng đi vào. Sau khi nói xong, gặp lăng vân mắt lộ ra nghi ngờ, nàng cười giải thích, trần mông mông là ta ở Đông Châu Võ Việt, làm quen một người bạn, nàng rất có ý tứ. Rất nhanh lăng vân liền rõ ràng, tô vãn ngư nói rất có ý tứ là ý gì. Tiến vào phòng khách, là một cái mắt ngọc mày ngài, dài mặt con nít, nhìn như rất con gái dựa tinh xảo thiếu nữ. Như Tô Vãn Ngư cho người cảm giác, như trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên, như vậy Trần Mông Mông cho người cảm giác, chính là thẹn thùng như hoa tử đinh hương. Nàng lúc đi vào, cũng là yên lặng, đáng yêu khôn khéo. Bất quá, làm nàng vừa mở miệng, Lăng Vân cũng biết hắn sai rồi. Vãn Ngư, chặt chặt chặt, không nghĩ tới ngươi lại có thể kim ốc tàng kiều, thành thật khai báo, cái này tiểu ca ca ngươi từ đâu dễ tới. Trần Mông Mông cười hì hì nói, Tô Vãn Ngư mặt đỏ lên, hắn là Lăng Vân, Lăng Vân. Trần mông mông mắt đẹp trợn to, còn người đen nhánh giọt lưu chuyển động, đem Lăng Vân từ đầu đến chân quan sát một lần, hắn chính là người vậy bảo bố sư đệ. Sư đệ, mông mông tính cách chỉ như vậy, người bỏ qua cho. Tô vãn ngư trợn mắt nhìn Trần mông mông như nhau, giở khóc giở cười đối với Lăng Vân đạo. Lăng Vân đối với Tô vãn ngư cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần mông mông, ung dung không vội vã nói, người khỏe. Người cái này sư đệ, tựa hồ thật rất có ý tứ. Trần mông mông ánh mắt hơi sáng Lăng Vân biểu hiện ra cái loại này không câu chấp thở mạch để cho nàng khá là thưởng thức. Nàng phiền nhất chính là như vậy vặn vặn nặn nặn hạng người, như Lăng Vân lớn như vậy tức giật, rất đúng nàng khẩu vị. Tô Vãn Ngư không biết làm sao lắc đầu, Trần Mông Mông chính là như vậy, bề ngoài nhìn như vô cùng là khôn khéo, thực thì chính là một trái ớt nhỏ. Chính thức biết hạ, ta là Trần Mông Mông, Trần Mông Mông hoàn toàn lơ đánh, tùy tiện đối với Lăng Vân đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé. chương 101, Dịch Kiếm Hội Lăng Vân, Lăng Vân đưa tay cùng nàng nắm chặt, vào tay hơi lạnh, chiến non, cái này trần mông mông tay nhỏ bé, tựa như cùng chuyên tâm điêu khắc đậu hủ non. Để cho Lăng Vân không tưởng được phải, trần mông mông trong con người thoáng qua lau một cái danh mãnh vẻ, lại đưa ra ngón tay út, hướng về phía Lăng Vân lòng bàn tay nhẹ nhàng một gãi Nếu như tầm thường thiếu niên, hoặc là bị cám dỗ đến, hoặc là liền sẽ cho rằng trần mông mông không kiểm điểm. Nhưng Lăng Vân duyệt vô số người, xem trần mông mông cái này cùng thiếu nữ. Trần thực tính tình như thế nào Không thể nào lừa gạt được hắn ánh mắt Cho nên hắn lước mắt liền nhìn ra Trần mông mông tâm tính như thế nào Biết đối phương thuần túy là hoạt bát Lúc này hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét Trần mông mông một mắt liền đem tay thu hồi Trần mông mông đối với Lăng Vân Hảo cảm tăng nhiều Hi hi cười nói không tệ không tệ Vãn Ngư người vị này sư đệ Đúng là ghi trong tim thản nhiên Không phải như vậy ngụy quân tử Tô Vãn Ngư biết cái này Trần mông mông Khẳng định lại đang tác quái Liền lười để ý nàng Quay lại hỏi, ngươi làm sao tới? Ngươi quên, hôm nay là ta ngày thành lập dịch kiếm hội, chẳng lẽ ngươi không dự định đi là ta ăn mừng một tí? Trần mông mông hừ hừ nói, tô vãn ngư xoa xoa đầu, nàng thật là cầm chuyện này quên mất. Vậy thì đi đi, nàng chỉ có thể nói. dứt lời, nàng nhìn về phía Lăng Vân, sư đệ, không lâu sau ngươi vậy muốn gia nhập Đông Châu Võ Việt, không bằng theo ta cùng nhau, đi trước Võ Viện xem xem. Loại chuyện nhỏ này, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không cử tuyệt, cười nói, được. Ngươi cũng phải tới Đông Châu Võ Viện. Trần mông mông tới hứng thú. Lăng Vân, nghe vãn ngư nói qua. Ngươi ở kiếm thuật trên thành tựu bất phàm. Nếu không, ngươi vậy gia nhập ta cái này dịch kiếm hội. Dịch kiếm hội, Lăng Vân nghi ngờ. Ở Đông Châu Võ Viện, các học viên có thể tự đi thành lập võ đạo đoàn thể. Ta cái này dịch kiếm hội, danh như ý nghĩa, chính là lấy so tài kiếm thuật làm chủ đoàn thể. Trần mông mông giải thích. Vậy sư tỷ có từng gia nhập ngươi cái này dịch kiếm hội Lăng Vân đảo, Trần mông mông liền liếc khinh bỉ, người vị sư tỷ này, tu hành thiên phú mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác đối với kiếm thuật một chút cũng không có hứng thú, cộng thêm nàng là võ viện điểm chính đào tạo hạt giống, sở trường mình tu hành, nào có thời gian lãng phí ở không có hứng thú trong chuyện. Nghe vậy, Lăng vân không khỏi cười nói, vậy ta vậy được suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi hai cái, thật là có khắc phái, không nhân tính người. Trần mông mông thở phì phò nói, một khắc thời gian sau, ở trần mông mông dưới sự hướng dẫn. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân đi theo nàng, đi tới võ viện một cái nhà gác lửng trước. Ở trên gác, treo dịch kiếm hội ba chữ bảng hiệu. Dịch kiếm hội trong ngoài, đã có không ít người, khá là náo nhiệt. Làm Lăng Vân ba người xuất hiện, ngay tức thì liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng ánh mắt này, dĩ nhiên không phải hướng về phía Lăng Vân, hoàn toàn là Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông hai đại mỹ nữ, quá mức trói mắt. Liên quan, Lăng Vân cái này đi ở hai đại mỹ nữ trung gian nam tử, vậy nhận được vô số ghen tị ánh mắt Tiến vào dịch kiếm hội gác lửng Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư bên người, đổ ít một chút người. hiển nhiên, phần lớn người đều biết bọn hắn địa vị, không tư cách cùng các nàng trò chuyện, chỉ có một số ít dịch kiếm hội hạch tâm mới có thể vây quanh ở các nàng bên người. Đối với điểm này, Lăng Vân cầu chi không được, như vậy tình cảnh dối bời, hắn cũng không nguyện hỗn tạp ở trong đó. Tại hạ từ giật, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Một người người mặc áo xanh dịch kiếm hội hạch tâm nam tử, nhìn Lăng Vân đạo, Cái này áo xanh chàng trai trong giọng nói, lộ ra không thêm che giấu khiêu khích. Lăng Vân quét hắn một mắt, có chuyện, gặp Lăng Vân thái độ này, từ giật càng phát ra không thích, bằng hiểu tới ta dịch kiếm hội, chắc hẳn ở kiếm thuật trên, cần phải khi có một phen thành tựu, không bằng người ta tới so tài hạ kiếm thuật. Không có hứng thú, Lăng Vân đảo, từ giật cười nhạt, người sẽ không phải là không dám chứ. Người yên tâm, mặc dù ta tu vi so người cao, nhưng ta sẽ không chiếm người tiện nghi. sẽ đem tu vi áp chế đến và ngươi cùng cùng trình độ, sẽ cùng ngươi so tài. Cái này từ giật rõ ràng là đến kiếm chuyện, Lăng Vân dứt khoát không để ý nữa đối phương. Bên cạnh Trần Mông Mông cau mày, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư là nàng mời tới, nàng tự nhiên không thể ngồi coi dịch kiếm hội những người khác gây khó khăn Lăng Vân, chỉ là giữa lúc Trần Mông Mông muốn lúc mở miệng, chợt nghe ầm, dịch kiếm hội bảng hiệu lại bị người một kiếm chém thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái cầm y thiếu niên coi thường những người khác Trực tiếp đi tới Trần Mông Mông trước người Trần Mông Mông Ta mời người gia nhập ta phách kiếm hội Người cự tuyệt thì thôi Còn mình thành lập dịch kiếm hội Người rốt của có ý gì Cẩm y thiếu niên nhìn chằm chằm Trần Mông Mông nói Trần Mông Mông nhíu mày một cái Có chút không vui nói Viên Hoàng Trạch Người phách kiếm hội quá mức quá khích Cùng ta kiếm đạo lý niệm không hợp Cho nên ta mới thành lập dịch kiếm hội Người không muốn ở nơi này nhiều chuyện Viên Hoàng Trạch sắc mặt lại là biến đổi Mặt hiện vẻ giận Trần mông mông Đây là cái gì kiếm đạo lý niệm vấn đề sao? Đừng nói cho ngươi không biết, ta mời ngươi ra nhập phách kiếm hội, kết quả là ý gì? Trần mông mông khí vui vẻ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi kết quả là ý gì? Trần mông mông, viên hoàng trạch dương cao thanh âm, ta viên gia và ngươi trần ra, đều hy vọng chúng ta có thể thông ra, cho nên ngươi chính là phụ nữ của ta, theo lý và ta ở một đoàn đội, có hiểu hay không? Im miệng Trần mông mông gầm lên, viên hoàng trạch, lão nương ở nơi này nói cho ngươi. Người như vậy mặt hàng, lão nương ta coi thường. Người coi thường ta, viên hoàng trạch gương mặt một hồi co quắp, giận dữ mà cười. Vậy ngươi coi trọng người nào, chẳng lẽ là các người dịch kiếm hội đám này phế vật? Vừa nói, hắn đôi mắt lạnh lẽo quét nhìn bốn phía, con mẹ nó một đám phế vật, cũng lập tức cút cho lão tử, ai dám gia nhập dịch kiếm hội, người đó chính là lão tử kẻ địch, nghe rõ không? Viên hoàng trạch cũng không phải là người bình thường, hắn là viên hoàng nghĩa em ruột, Trấn hải vương phủ nhị thế tử Lại thiên phú so viên hoàng nghĩa mạnh hơn 15 tuổi đã là võ sư cấp 9 Nhân vật như vậy Thật không có mấy người dám trêu Trong phút chốc Cái này dịch kiếm hội người Liền giải tán hơn nửa Viên hoàng trạch Coi như ngươi là thế tử Làm như vậy cũng có phần quá mức chứ Từ giật không cam lòng nói Ngươi là ở nói chuyện với ta Viên hoàng trạch đôi mắt như đau Lạnh lẽo đâm về phía từ giật Từ giật tâm thần nhất thời một hồi giật mình Có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác Đổi thành ngày thường Hắn cũng chỉ rút lui, nhưng giờ phút này ngay trước Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư hai đại mỹ nữ mặt, hắn nếu là lùi bước, vậy chẳng phải là muốn mặt mũi vô tồn. Lúc này hắn liền mạnh trống đỡ nói, "Ta biết người bối cảnh mạnh mẽ, có thể nơi này là Đông Châu võ viện, chỉ bàn về thực lực, bất luận bối cảnh." Hắn lời còn chưa dứt, Viên Hoàng Trạch liền một cước hung hăng đá ra. Từ giật mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng Viên Hoàng Trạch so sánh, chênh lệch rõ ràng to lớn. Phịch đích một tiếng, Từ giật thân thể bay rất ra ngoài. chật vật té rớt ở dịch kiếm lầu bên ngoài. Coi như bất luận bối cảnh, chỉ bàn về thực lực, người cũng xứng cùng ta so sánh. Viên Hoàng Trạch khinh thường nói, từ giật một tay chống đất, vùng vẫy đứng lên, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, kết quả lại là phun hộp máu. Cút, Viên Hoàng Trạch trách la, trong phút chốc, từ giật sắc mặt như cho tàn, ở hai người khác nâng đỡ, ảo não lui đến xa xa. Sở dĩ không rời đi, là hắn còn có lòng không cam lòng. Hắn muốn nhìn thấy Lăng Vân cũng bị trật vật rời đi, như vậy mới có thể tâm lý thăng bằng. chương 102, người rất có gan, Lăng Vân ngồi ở đó, không nhanh không chậm thử trước ăn vặt, hoàn toàn không cầm tràng diện này coi ra gì. Chỉ cần viên hoàng trạch không ảnh hưởng đến hắn, làm gì hắn cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, chuyện thế gian, bình thường đều là chuyện cùng mong muốn. Theo từ giật rời đi, những người khác vậy không dám dừng lại, dối giết tứ tán. Nhất thời cái này dịch kiếm hội bên trong đại sảnh. Cũng chỉ còn dư lại Viên Hoàng Trạch Trần Mông Mông Tô Vãn Ngư và Lăng Vân bốn người Trần Mông Mông Người cũng nhìn thấy Người thu nhận những thứ này dịch kiếm hội thành viên Căn bản cũng là một đám hèn yếu phế vật Bọn họ lấy cái gì tới và ta so Viên Hoàng Trạch khinh Miệt nói Theo ta xem Người vẫn là gia nhập phách kiếm hội Cùng ta cùng nhau phát triển phách kiếm hội tương đối khá Nói được một nửa Hắn bỗng nhiên nhận ra được Trong đại sảnh này bên ngoài bầu không khí tựa hồ có cái gì không đúng Trần mông mông Tô vãn ngư và ánh mắt của rất nhiều người, tựa hồ đang nhìn bên cạnh. Viên hoàng Trạch bá quay đầu, lúc này liền thấy, trong đại sảnh này trừ hắn ra, lại còn có cái nam tử không đi. Hơn nữa, người này vẫn còn ở vậy nhàn nhã ăn điểm tâm. Người này không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Viên hoàng chạch trong mắt sắc bén nổ bắn ra, bàn tay vận chuyển linh lực một chụp liền đem Lăng Vân trước người bàn, chợt chụp bay, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tản ra. Lăng Vân bàn chân một đạp mặt đất, Ngồi ở trên cái băng ghế nhanh chóng lui về phía sau vài mét, nhờ vậy mới không có bị những cái phấn kia mạt lấy được trên mình. Một mực không lên tiếng hắn, không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía viên hoàng trạch, mở miệng nói, người đầu óc có bệnh sao? Vô số người trợn mắt hốc ngồm, tên này, thật là hoặc là không nói lời nào, cái này vừa nói, chính là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Đây chính là viên hoàng trạch, cái này hắc y thiếu niên, dám chửi viên hoàng trạch đầu óc có bệnh. Người nói gì sao? Viên Hoàng Trạch giống vậy ngẩn ngơ, thật là khó mà tin tưởng mình nghe được. Ta ngồi ở đây ăn đồ ta, cùng ngươi chút nào không dây dưa dễ má, ngươi nếu như không phải là đầu óc có bệnh, sẽ làm ra chuyện như vậy. Lăng Vân không chút khách khí nói, tự tìm cái chết, Viên Hoàng Trạch hoàn toàn tức giật, linh lực lại lần nữa sôi trào. Viên Hoàng Trạch, đủ rồi, trần mông mông cũng không nhịn được nữa, nổi giận nói, Lăng Vân và Vãn Ngư cùng nhau, đều là ta mời tới khách quý. Người nếu như sẽ đối hắn ra tay, rồi mời trước qua ta cửa ải này. Không phải nàng tự mình đi cầm Tô Vãn Ngư và Lăng Vân mời đi theo, Lăng Vân căn bản không sẽ đến chuyến sạp này nước đục. Như mặc cho viên hoàng Trạch đối với Lăng Vân ra tay, vậy nàng sau này làm sao còn đối mặt Tô Vãn Ngư. Lăng Vân, nghe được cái tên này sau đó, viên hoàng Trạch ngược lại tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hắn liền lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Vân, nguyên lai like người chính là Lăng Vân, thật đúng là và kata ta nói như nhau mông cuồng. Bất quá người đây là đang ca ta trước mặt chiếm không thiếu tiện nghi, lấy là ta cũng và hắn ngon giống vậy nóng này. Người có phải hay không giống như hắn nóng này ta không biết, ta chỉ biết là các người huynh đệ hai đều rất não tàn. Lăng Vân nói châm chọc, có dũng khí, người rất có gan, viên hoàng Trạch gương mặt co quắp, tiếp theo hắn mặt lộ lãnh khóc nụ cười, ta biết, người lấy được đông võ lệch, lần này tới đông châu võ viện, chắc hẳn muốn gia nhập đông châu võ viện. Rất tốt, lần này xem ở trần mông mông và tô tiểu thư mặt mũi. Ta tạm thời tha ngươi, nhưng ba ngày sau khảo hạch, ta quyết định tới đảm nhiệm quan chấm thi, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể tiếp tục như vậy có loại. Cốt, đối với cái này viên hoàng Trạch Lâm Vân thật là đã không có kiên nhẫn. Hắn nào có ở không và cái loại này cậu ấm dây dưa? Trần mông mông mở to cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện phát triển, cùng nàng nghĩ hoàn toàn không cùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tô vãn ngư vị này sư đệ, sẽ có khí phách như thế, một chút mặt mũi cũng không cho viên hoàng Trạch Tô Vãn Ngư rất bình tĩnh, đối với Lăng Vân, nàng tự nhiên so với người khác càng rõ, biết loại chuyện này đối với Lăng Vân mà nói, không coi vào đâu. Đừng nói Viên Hoàng Trạch, coi như Trấn Hải Vương tới, Tô Vãn Ngư phỏng đoán, Lăng Vân cũng sẽ không lùi bước. Viên Hoàng Trạch ánh mắt càng phát ra âm trầm, đây là Trần Mông Mông một câu nói, lại là tưới dầu vào lửa. Viên Hoàng Trạch, nơi này không hoan ninh ngươi, nàng ngư lạnh nói, gặp nàng như vậy bảo vệ Lăng Vân, Viên Hoàng Trạch nghe tức thì sinh ra hiểu sai Đôi mắt lửa giận phun ra, Trần mông mông, người cự tuyệt ta, chẳng lẽ là vì cái này rác rưởi Trần mông mông cả giận nói, viên hoàng trạch, người không nên nói bậy nói bạ. Mặc dù Lăng Vân đích xác rất đối với tính tình của nàng, nhưng Lăng Vân là tô vãn ngư, nàng làm sao có thể và bạn gái thân cướp người đàn ông. Nhưng mà, nàng càng như vậy, viên hoàng trạch hiểu lầm càng sâu, cười lạnh nói, loại người này ngươi vậy để ý. Người có biết hay không, cái này rác rưởi là có vị hôn thê, hơn nữa rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Người nên sẽ không nhặt người khác không cần giải rách chứ. Có vị hôn thê, trần mông mông cả kinh, ý niệm đầu tiên, chính là Tô Vãn Ngư bị Lăng Vân lừa gạt. Bất quá làm nàng theo bản năng, hướng Tô Vãn Ngư nhìn, cũng biết sự việc khẳng định không phải như vậy. Tô Vãn Ngư thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào giật mình và tức giận. Lăng Vân giống vậy mặt không đổi sắc, thầm ra chuyện, trước cho Tô Vãn Ngư sửa đổi u minh tâm kinh lúc đó, hắn đã và Tô Vãn Ngư nói qua. Hắn duy nhất không hiểu. Là viên hoàng trách theo như lời, hắn rất nhanh phải bị vứt bỏ, kết quả là ý gì? Chẳng lẽ thẩm gia bên kia có biến cố gì? Dù vậy, Lăng Vân nội tâm vẫn là gợn sóng không hưng. Dẫu sao hắn không phải chủ cũ, đối với thẩm gia cũng không có bao sâu cảm tình. Lăng Vân, người sợ rằng còn không biết sao, thẩm mộc thu cùng đại ca ta, đã quyết định hôn sự, người muốn phối hợp thẩm gia cao chi, cũng không biết người khác căn bản coi thường ngươi Viên hoàng Trạch hí ngược nói. Làng vần con người bên trong có dị sắc thoáng qua, Thẩm Mộc Thu và Viên Hoàng Nghĩa quyết định hôn sự, đối với lần này, hắn không có tức giận, Thẩm Mộc Thu ở nội tâm hắn xác định vị trí, càng nhiều giống như là bà con xa biểu muội Như Thẩm Mộc Thu thật cùng Viên Hoàng Nghĩa lưỡng tình tương duyệt, hắn chưa chắc không thể tác thành. Chỉ là hắn cảm giác rất bén nhạy lập tức nhận ra được trong đó có chút không tầm thường. Viên Hoàng Trạch, người nói đủ rồi không? Lần này, mở miệng là Tô Vãn Ngư. Viên Hoàng Trạch bất khả tư nghị nói, Tô Vãn Ngư, người vậy là thằng nhóc này ra mặt. Trần mông mông thì thôi, cứ việc đẹp, nhưng tính cách tùy tiện, Tô Vãn Ngư nhưng là trong trẻo lạnh lùng cao nhã, là công nhận đông châu võ viện nữ thần. Hiện tại liền Tô Vãn Ngư cũng xem trọng Lăng Vân thằng nhóc này. Thoáng chốc, Viên Hoàng Trạch trong lòng lửa ghen vượng hơn. Tô Vãn Ngư mặt đẹp lạnh lẽo, Viên Hoàng Trạch, mời ngươi tự trọng. Được được được, có hai đại mỹ nữ là Lăng Vân ra mặt. Viên hoàng trẻ cũng chỉ có thể tạm thời nhìn khẩu khí này, Lăng Vân, không thể không bội phục ngươi, mềm cơm ăn rất thơm, nhưng ta đây muốn xem xem, ba ngày sau ngươi làm sao còn ăn bám. Dứt lời, hắn không có ở xem Lăng Vân, quay đầu đối với Trần Mông Mông nói, Mông Mông, ngày hôm nay ta tạm thời rời đi trước, ở chỗ này hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, vẫn là không nên uổng phí tâm tư, có ta ở đây, người cái này dịch kiếm hội là định trước không biết tới. Phải không? Ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Trần mông mông, người trước không phải mời ta gia nhập dịch kiếm hội sao? À, Trần mông mông ngớ ngẩn. Lăng Vân nghiêm mặt nói, hiện tại ta quyết định tiếp nhận lời mời của ngươi. Quá tốt, Trần mông mông đại hỷ. Nếu như không có hội viên, chỉ có nàng cái này hội trưởng, vậy dịch kiếm hội khẳng định không biết tới. Hiện tại Lăng Vân quyết định gia nhập, vậy chỉ ít để cho nàng ngày hôm nay tránh lúng túng. Viên Hoàng trạch sắc mặt bá đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân lời này, Rõ ràng là hướng về phía hắn tới Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, biết cái gì Là đùa lửa tự thiêu sao chương 103, muốn mạng ngươi Đùa lửa tự thiêu, ta còn Thật không biết, hiện tại ta chỉ muốn biết Ngươi làm sao để cho dịch kiếm hội Không biết tới Lăng Vân hờ hững nói, vốn là hắn thật không Dự định để ý viên hoàng trẻ cái loại này Nhân vật nhỏ, làm sao Đối phương lại, lại ba lần khiêu khích hắn Đã như vậy, vậy hắn Liền theo đối phương cứ việc chơi chơi Viên Hoàng chạy ánh mắt âm hàn đến mức tận cùng tựa như thành một con rắn độc. Nhưng hắn thật đúng là bất phàm, rất miến cưỡng đè xuống cái này miệng ác khí, sâu đậm nhìn Lăng Vân Đạo, Lăng Vân, ta bảo đảm, người nhất định sẽ hối hận. Hắn cũng không phải là như vậy không não nhị thế tổ. Ở chỗ này giết chết Lăng Vân, không chỉ có sẽ xúc phạm viện quy, còn sẽ hoàn toàn đắc tội trần mông mông và tô vãn ngư. Cái loại này cái mất nhiều hơn cái được chuyện, hắn dĩ nhiên không biết làm. Bất quá, cái loại này đè nén lửa lử Để cho hắn sát ý đổi được trước đó Chưa từng có mẽnh liệt Hắn quyết định, 3 ngày sau ở khảo hạch đại điện Nhất định phải để cho Lăng Vân sống không bằng chết Cút, Lăng Vân giống như ở xem thằng Hề Viên Hoàng Trạch không nói gì thêm nữa Cười lạnh một tiếng sau rời đi Hắn mới ra cửa Trần Mông Mông liền đôi mắt sáng lên Không kịp chờ đợi nói Lăng Vân, người đầy nghĩa khí, đủ đàn ông Ta quá thưởng thức ngươi Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Mông Mông huynh đệ Bên ngoài Viên Hoàng Trạch Bước chân rõ ràng dừng một chút, tiếp theo tăng tốc độ đi xa. Nhưng dịch kiếm hội bên trong đại sảnh ba người cũng không để ý hắn. Đối với Trần Mông Mông lời nói này, Tô Vãn Ngư và Lăng Vân cũng rất im lặng. Kích động sau này, Trần Mông Mông tỉnh táo lại, mang một chút ánh náy nói, "Lăng Vân, lần này là ta liên lụy ngươi, Viên Hoàng trẻ tên này lòng dạ nhỏ mọn, ba ngày sau ngươi thật muốn cẩn thận hắn. Ta cùng Viên Hoàng nghĩa sớm từng xích mích, coi như không ngươi chuyện này, ta cùng Viên Hoàng trẻ cũng không khả năng thật tốt sống chung." Lăng Vân nhàn nhạt nói, còn như ba ngày sau, hẳn lo lắng chính là hắn, không phải ta. Trần mông mông thở vào nhẹ nhóm, đồng thời cũng cảm thấy được Lăng Vân không khỏi quá tự tin. Đây là tô vãn ngư không nhịn được nói, mông mông, nhà ngươi cố ý và viên gia thông ra Trần mông mông mặt lộ lãnh sắc, bọn họ muốn cùng viên gia thông ra là chuyện của bọn họ, cầm chủ ý đánh tới ta trần mông mông trên đầu, chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều. Dịch kiếm hội sáng lập khánh điển, bị viên hoàng chạch một làm. Cũng không cách nào lại tiến hành. Sau đó, Lăng Vân tạm biệt Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông. Hắn phải đi thẩm ra một chuyến. Vô luận như thế nào, hắn được biết rõ tình huống. Thẩm ra cao môn đại viện, vẫn đứng vậy hai cái quen thuộc hộ vệ. Trước, cái này hai hộ vệ thấy Lăng Vân vô cùng là nhiệt tình. Có thể ngày hôm nay, cái này hai hộ vệ ánh mắt rất lạnh nhạt. Gặp Lăng Vân muốn vào thẩm ra, hai hộ vệ lại đưa tay ngăn lại hắn, người tới dừng bước. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Cao mày nói, Dương hộ vệ, Lý hộ vệ, các ngươi nói đùa. Giờ phút này hắn đã ý thức được sự việc không đúng, nhưng vẫn là mang trong lòng may mắn. Lăng công tử, lão gia tiểu thư bọn họ bề bộn nhiều việc, không phải ai cũng có thể thấy, người trước hay là chờ ở đây, ta thông báo sau rồi quyết định có nhường hay không ngươi đi vào. Dương hộ vệ lạnh lùng nói, các ngươi làm như vậy, thẩm thúc biết không, Lăng vân mặt không chút thay đổi nói, a thẩm thúc, Dương hộ vệ châm chọc nói, Lăng vân, Người còn cầm mình làm thẩm gia nữ tế. Cũng không đi tiểu ngắm nghĩa trong gương, xem xem mình là thứ gì. Lăng vân trong mắt sắc bén chấp mắt, cái này hai hộ vệ, không có lớn như vậy lá gan, dám như vậy trắng trợn làm nhục hắn. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, duy nhất có thể chính là, bọn họ lấy được thẩm gia bầy mưu đặt kế. Lại nghĩ tới viên hoàng trạch mà nói, hắn mơ hồ ý thức được, thẩm gia sợ rằng có bất đồng ý tưởng. Thẩm gia, các ngươi như không muốn để cho thẩm mộc thu gả cho ta. Cùng ta nói rõ chính là, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này. Lăng Vân còn người u lãnh, hắn bản cũng chưa từng nghĩ tới cưới thẩm mộc thu. Chỉ cần thẩm ra nói một chút, hai bên có thể rất dễ dàng đem lời nói ra. Có thể hiện tại, chấm, to gan, ngay tại lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ bên trong cửa truyền tới. Theo thanh âm này vang lên, một người mềm thiếu nữ xinh đẹp giận đùng đùng đi ra, đối với hai vị hộ vệ trợn mắt nhìn. Tiểu thư, thấy mềm thiếu nữ xinh đẹp. Hai vị hộ vệ vội vàng cúi đầu, có chút sợ hãi. Gặp thiếu nữ bao che con cái vậy cử động, Lăng Vân Nguyên bản lạnh léo tim bỗng nhiên ấm áp, Mộc Vũ. Trước Lăng Vân cảm thấy, Thẩm Mộc Vũ để cho người rất nhức đầu, vẫn là Thẩm Mộc Vũ bất chuyện thành thục. Nhưng hôm nay, để cho hắn cảm giác được ấm áp, ngược lại là Thẩm Mộc Vũ. Thanh âm quen thuộc, lệnh thiếu nữ tiếng lòng run rẩy, vốn là phun lửa đôi mắt, cũng sau đó hoãn hòa một chút tới. Tiếp theo nàng thần sắc một hồi ẩm đạm. Đối với hai vị hộ vệ phất tay nói, được rồi, chuyện này cùng các ngươi so đo, căn bản không ý nghĩa. Nói xong, nàng hốc mắt đỏ lên, ngọc nhan thống khổ vừa mắc cờ cứu, nước nở nói, lăng vân ca ca. Lăng vân cười nói, mang ta đi gặp thẩm thúc, ta muốn ta cần và hắn nghiêm túc nói một chút, như thẩm ra muốn cho mộc thu gả cho những người khác, ta có thể đồng ý. Thẩm mộc Vũ thân thể chấn động một cái, sau đó nhưng rơi lệ mặt đầy, không, lăng vân ca ca, người đi nhanh lên, rời đi cái này. Vì sao? Lăng Vân không rõ ràng, phụ thân hắn muốn, không chỉ là đem tỷ tỷ gả cho những người khác, hắn ngươi còn phải mệnh." Thẩm Mộc Vũ rung giọng nói, "Muốn mạng ta?" Lăng Vân sửng sốt một chút, thật nghi ngờ, coi như Thẩm ra muốn giải trừ và miệng của hắn đầu hôn ước, vậy không cần phải giết hắn chứ. Hai bên lại không có gì không đội trời chung thù, ngược lại, ở Tây Đường Thành lúc đó, hắn còn giúp giúp Thẩm ra tỉ muội không thiếu, liền già La Bí pháp cũng truyền cho các nàng. Tóm lại ngươi đi nhanh một chút. Cách xa thẩm ra Thẩm Mộc Vũ nói Lời còn chưa dứt Một loạt tiếng bước chân tòng phủ dinh bên trong truyền ra Lão ra Không thiếu người làm kính sợ thanh âm vang lên Thẩm Mộc Vũ sắc mặt liền trắng Lăng Vân ca ca Mộc Vũ Lời còn chưa dứt Liền bị một đạo tiếng trầm thấp cắt đứt Một người hơi thở thâm trầm Khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên Xuất hiện ở cửa Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm Cách 5 năm, năm Lần nữa gặp nhau Chủ cũ trong trí nhớ, thẩm chiều dương từ trước đến giờ ôn hòa. Nhưng thời khắc này thẩm chiều dương, diễn cảm lãnh khốc, quét về phía hàn ánh mắt giống như băng đao. Lăng vân, người bên ngoài tung tin vịt xanh sự, nói cùng ta thẩm gia trưởng nữ có hôn ước, Ô nhục ta thẩm gia trưởng nữ danh tiếng không nói, hiện tại lại đang đây đối với ta thẩm gia tiểu nữ sắp tâm không tốt, thật làm ta cùng ngươi phụ mẫu từng có sự giao hảo, cũng sẽ không chừng phạt ngươi. thẩm chiều dương ánh mắt lạnh lẽo vô tình, chậm rãi nói. Ban đầu. Hắn sẽ cùng Lăng Sơn quyết định trong miệng hôn ước, là bởi vì là Lăng Sơn khi đó vẫn là Lăng Gia con em dòng chính. Hôm nay Lăng Sơn đã bị Lăng Gia đuổi giết chết, Lăng Vân cái này giã chủng vậy căn bản không bị Lăng Gia thừa nhận, hắn làm sao có thể còn để cho thẩm mộc thu gả cho Lăng Vân. Lăng Vân tâm thần phát rét, tiếp đó bật cười, thầm triều dương lại có thể đối với hắn nói lời như vậy. Phụ thân, thẩm mộc vũ bi vẫn không dứt lớn tiếng nói, người biết rõ sự việc không phải như vậy, vì sao phải như vậy đối với Lăng Vân ca ca. Thẩm Triều Dương sắc mặt trầm xuống, càn rỡ, ai dạy ngươi như thế đối với mình phụ thân nói chuyện. Ta càng muốn nói, Thẩm Mộc Vũ đối với Thẩm Triều Dương hiển nhiên vô cùng là thất vọng, ngươi lấy là ta không biết, Vương phủ có thể coi trọng tỷ tỷ, tỷ tỷ thiên phú là thứ nhì, lấy Vương phủ thế tử thân phận, đừng nói cấp 4 mệnh hồn, ngũ phẩm thậm chí cấp 6 mệnh hồn cô gái, bọn họ cũng không thiếu. Bọn họ chân chính xem trọng là tỷ tỷ thi triển ra La bí pháp, mà đây già La bí pháp, căn bản là Lăng Vân ca ca truyền thụ cho tỷ tỷ. Chương 104. Vô xỉ cực kỳ, nghe được Thẩm Mộc Vũ mà nói, Lăng Vân bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, chuyện căn nguyên là ra ở trên Già La Bí Pháp. Già La Bí Pháp ở hắn trong mắt không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác mà nói, không khác nào tuyệt thế bí pháp. Thẩm Mộc Thu thi triển Già La Bí Pháp, bị Trấn Hải Vương phủ nhìn ra bất phàm, cộng thêm viên hoàng nghĩa tự biết cưới Tô Vãn ngư vô vọng, lúc này mới muốn lấy cưới Thẩm Mộc Thu. Đứa nhỏ nói: Cái này giả la bí pháp rõ ràng là ta thẩm gia truyền thừa bí pháp, cùng Lăng Vân có quan hệ gì đâu. Thẩm triều dương sụ mặt khiển trách, lại hướng Lăng Vân nghiêm nghị nói, Lăng Vân, ta cảnh cáo ngươi, mau rời đi thẩm gia, không muốn làm hao mòn ta đối với ngươi phụ mẫu tình cảm. Giả la bí pháp, là thẩm gia truyền thừa bí pháp. Còn làm hao mòn tình cảm, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên biết, ở thẩm triều dương và thẩm mộc vũ tới giữa cần phải nên tin ai. Già La Bí pháp rõ ràng là hắn truyền cho Thẩm gia tỉ muội, Thẩm Triều Dương nhưng muốn làm của riêng, nói là Thẩm gia truyền thừa bí pháp, thật là vô xỉ cũng không hạn chót. Như vậy rất hiển nhiên, Thẩm Mộc Vũ lúc trước nói, Thẩm Triều Dương muốn giết hắn, tuyệt đối không thể nào là lừa gạt hắn chơi. Thẩm Triều Dương loại người này, căn bản không sẽ quan tâm cái gì tình cảm, hiện tại nói không thể nghi ngờ thật là tức cười. Bất quá hắn không cùng Thẩm Triều Dương tranh cãi, làm người, vĩnh viễn không phải định đi gọi tình một cái người giả bộ ngủ. Để cho ta rời đi có thể, nhưng ta phải biết, Mộc Thu nàng đối với chuyện này, là nghĩ như thế nào. Lăng Vân lạnh lùng nói, tiểu nữ khuê danh không phải người có thể gọi, nàng ý tưởng, càng cùng ngươi không liên quan. thẩm Chiều Dương trong mắt hàn mang lé lên, đây là hắn động sát ý dấu hiệu. Hôm nay Thầm Mộc Thu cùng Vương Phủ hôn sự, là hắn coi trọng nhất chuyện, hắn quyết không cho phép chuyện này bị Lăng Vân quấy nhiễu. Ngoài ra, giả la bí pháp không phải chuyện đùa. Hắn đối với vương phủ nói này bí pháp là thẩm gia truyền thừa bí pháp, cho nên nếu như có cơ hội, hắn dĩ nhiên phải trừ hết Lăng Vân. Quả nhiên, Mộc Vũ nói không sai, người muốn giết ta. Lăng Vân kiếp trước trải qua bao nhiêu lần sống chết, đối với ý định giết người nhất là bén nhạy. Lúc này hắn đối với thẩm triều dương hoàn toàn thất vọng, khinh thường nói, chỉ tiếc, người cố kỵ danh tiếng, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vương phủ thái độ, không dám công khai giết ta. Hắn bực nào nhân vật, há sẽ không nhìn ra thẩm triều dương tâm tư. Nghe nói như vậy, Thẩm Triều Dương lại là ý định giết người lẫm liệt. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, rất miến cứng nhịn được cái này ý định giết người. Lạnh lùng nói, người đâu, cầm nhị tiểu thư mang về, từ nay về sau, không phải nhường Lăng Vân bước vào ta Thẩm ra nửa bước. Ông Long, theo Thẩm ra cửa vững vàng đóng cửa, Lăng Vân trong mắt lãnh sắc nồng nặc. Thẩm Triều Dương, như người chỉ là lựa chọn vương phủ, vậy ta không quan tâm. Nhưng người lại dám vòng ân phụ nghĩa, chiếm cứ ta bi pháp. Vậy ta tất sẽ để cho người hối hận không kịp. Thật muốn trả thù, hắn hiện tại là có thể để cho thẩm da máu chảy thành sông. Bất quá, như vậy quá tiện nghi thẩm chiều dương. Hắn nhất định phải để cho thẩm chiều dương, rõ ràng cái gì là chân tránh hối không ban đầu. Hơn nữa Lăng Vân cảm giác được, sự việc có chút quá đúng dịp. Tựa hồ cái này sau lưng, có bàn tay vô hình, đang cho hắn đan hạ một tấm thiên la địa võng. Lăng Hải, ta thật đúng là xem thường ngươi. Lăng Vân trên mặt hiện lên cười nhạt. Nhưng đối phương muốn cùng hắn thủ đoạn chơi Vậy hắn vừa vặn để cho đối phương biết Cái gì là thông minh quá sẽ bị thông minh hại Lăng Vân không có ở cái này hơn dừng lại Trở lại tô vãn ngư biệt viện Vừa tiến vào biệt viện Hắn phát hiện bầu không khí bất đồng Tông chủ Đồng thời Một đạo tiếng vui mừng âm hưởng dậy Lăng Vân quay đầu nhìn lại Nhất thời liền thấy tàng hổ và hổ phách Đối với lần này hắn cũng không ngoài suy đoán Mặt lộ nụ cười các ngươi tới Bởi vì tô vãn ngư đã thông báo Phải chiếu cố kĩ lướng hổ phách, cho nên lên đường trước, hắn sẽ để cho tàng hổ cầm hổ phách mang tới. Tô vãn ngư rõ ràng và hổ phách quan hệ thân mật, như vậy còn không bằng cầm hổ phách mang tới tô vãn ngư bên người. Hắn quyết định này, hiển nhiên rất sáng suốt. Xem giờ phút này tô vãn ngư nụ cười trên mặt, liền biết nàng tâm tình rất tốt. Lăng vân ánh mắt quét qua tàng hổ, rơi vào hổ phách trên mình. Cái này tiểu thị nữ, ăn mặc to áo vải, rụt rè e sợ đứng ở tàng hổ sau lưng, trong tay nắm chặt một cái nhỏ lò thuốc Thấy Lăng Vân xuất hiện, sắc mặt nàng vừa vui duyệt, lại kính sợ. Hổ Phách, người một đường cầm lò thuốc này thì thôi, hiện tại đã thấy Tông Chủ và Đại Sư Tỷ, có thể đem nó buông xuống. tăng Hổ giờ khóc giờ cười nói, Hổ Phách nghe, nhưng cầm nhỏ lò thuốc cầm được càng chặt. Lăng Vân không khỏi cười nói, Hổ Phách, người một mực cầm cái lò thuốc làm gì? Hổ Phách lắp bắp nói, cho tiểu thư sắc thuốc, cần lò thuốc. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, xem ra lần trước Tô Vãn Ngư bị thương. cho hổ phách lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ở nơi này biệt viện, không có người dành với người lò thuốc, người có thể đem nó buông xuống, cùng yêu cầu thời điểm lấy thêm ra tới. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, hổ phách một mặt quyến luyến không thôi, được rồi, người cảm thấy tốt như vậy, thì làm như thế đó đi. Thấy vậy, Lăng vân không thể làm gì khác hơn là buông tha khuyên hổ phách. Cái này tiểu thị nữ, đầu dưa một mực có chút mơ hồ, đồng thời còn một gân. Hổ phách nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Ở nàng hà hơi lúc đó, bỗng nhiên liền toát ra một cái nho nhỏ nước mũi ngâm. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, Tăng Hổ, ta cùng sư tỷ ngày thường phải đi Đông Châu Võ Việt, rất dễ dàng không người chiếu cố các ngươi, dứt khoát các ngươi vậy cùng đi Đông Châu Võ Việt. Tăng Hổ và Hổ Phách Tư chất rõ ràng rất giống nhau. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là tầm thường, cũng có thể bị hắn chế tạo thành thiên tài. Đi Đông Châu Võ viện Tăng Hổ liền vội vàng lắc đầu, Tông chủ, đây chính là thiên tài nơi tụ tập, ta không được. Ta nói có thể liền có thể. Lăng vân đảo tu vi phương diện, người khởi bước xác thực hơi trễ, bất quá người có thể từ đan dược phương diện vào tay, người đan dược thành tựu, hiện tại như thế nào? Vẫn là đan dược học nghề, tăng hổ vội vàng nói. Không quan hệ, Đông Châu Võ Viện chú trọng hơn, là thiên phú, ba ngày sau ngươi và hổ phách theo ta cùng đi Đông Châu Võ Viện. Lăng vân đảo hắn có tạo hóa đan tâm, Có thể tăng lên tàng hổ và hổ phách đan dược thiên phú, không buồn không vào được Đông Châu Võ Viện. Tiếp theo 3 ngày, Lăng Vân liền toàn lực đem đan dược kiến thức, truyền thụ cho tàng hổ và hổ phách, đồng thời dùng tạo hóa đan tâm ảnh hưởng bọn họ. Ở tạo hóa đan tâm dưới ảnh hưởng, tàng hổ và hổ phách ở đan dược kiến thức lần trước điểm liền thông. 3 ngày thời gian, bọn họ đan dược kiến thức lý luận, đã không thấp hơn cấp 2 đan sư. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, tàng hổ hai người thiên phú luyện đan đúng là bình thường Đổi thành chân chính luyện đan thiên tài, có tạo hóa đan tâm ảnh hưởng, tuyệt đối có thể thẳng tới tam phẩm thậm chí cấp 4 tiêu chuẩn. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Sau này Tăng Hổ và Hổ Phách đối với hắn mà nói, thì tương đương với hai cái nhỏ dược đồng, có thể giúp hắn phụ trách rất nhiều phương diện luyện đan sự vật. Hắn muốn chuyên tâm tu hành, ít một chút thời gian luyện đan, như vậy phương diện luyện đan truyệt, liền có thể giao cho Tăng Hổ và Hổ Phách xử lý. Đi, đi Đông Châu Võ Việt, Lăng Vân mặt lộ nụ cười nói Đông Châu Võ Viện, Khảo Hạch Điện, trời còn chưa sáng, nơi này đã là sống người phun trào. Mỗi tháng ngày này, đối với Đông Châu thậm chí còn toàn bộ Vương Triều mà nói, cũng là ngày rất trọng yếu. Trong làn sóng người, Lăng Vân cơ hồ một mắt, liền thấy thẩm ra tỉ muội Đây đối với tỉ muội hoa, chân thực quá rõ ràng. Lăng Vân ca ca, thấy Lăng Vân, thẩm mộc vũ thần sắc động một cái. Thẩm mộc thu đầu tiên là hốt hoảng, tiếp theo liền khôi phục trấn định, diễn cảm chuyển là lãnh đạm. chương 105, ngươi không nên tới, nguyên bản Lăng Vân còn muốn hỏi một chút, Thẩm Mộc Thu kết quả là vì sao thái độ? Thẩm Triều Dương vô sỉ, nhưng Thẩm Mộc Vũ vẫn không đổi, để cho hắn đối với Thẩm Mộc Thu vậy ôm ngắm nhìn thái độ, tránh sinh ra hiểu lầm. Nhưng lúc này, nhìn gặp Thẩm Mộc Thu diễn cảm, Lăng Vân liền biết, hắn đã không cần hỏi cái gì. Ngươi, không nên tới Đông Giang Thành, qua một lúc lâu, vẫn là Thẩm Mộc Thu nói chuyện trước. Nàng giọng nói vô cùng là hờ hững, phải không? Lăng Vân trong mắt, dâng lên vẻ chế nhạo, ta biết người bất phàm, nhưng nơi này là Đông Châu, thiên kiêu như mây, người cái gọi là kiêu ngạo, ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. thẩm Mộc Thu nói, xem ra cùng Trấn Hải Vương Phủ thông ra, để cho người cảm thấy rất tự hào. Lăng Vân Hờ Hững nói, nghe người giọng, vẫn là rất không phục, thẩm Mộc Thu khẽ thở dài, có thể cái này không thay đổi được cái gì, Trấn Hải Vương Phủ là vương chiều đứng đầu nhất thế lực, viên hoàng nghĩa cũng không có phụ lòng hắn thân phận, thuở nhỏ liền rất xuất sắc. Thiên Phú bất phàm, cộng thêm mạnh mẽ bối cảnh, Viên Hoàng Nghĩa nhất định là muốn thành là cường giả người, người cho dù lại không phục, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn, Viên Hoàng Nghĩa từng bước một đi về phía, để cho người chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng cao độ. Lang Vân cũng không biết nên nói cái gì, đối với Thẩm Mộc Thu, hắn là hoàn toàn không nói. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, cái này hắn có thể hiểu. Chỉ là cái này Thẩm Mộc Thu mí mắt, không khỏi quá cạn, liền cái loại này buồn cười nói cũng nói được. Ngươi rời đi bây giờ, thật ra thì vẫn còn kịp. thẩm Mộc Thu hồn nhiên không biết Lăng Vân ý tưởng, dùng mắt nhìn xuống thái độ nói, lưu lại, ngươi chỉ có thể là tự dước lấy, ta cùng ngươi tới giữa chênh lệch, giống vậy chỉ càng ngày sẽ càng lớn, không bao lâu nữa, ngươi chung sẽ phát hiện, cái gì là khác nhau một trời một vực. Tỷ, ngươi làm sao có thể đối với Lăng Vân ca ca, nói như vậy thế lợi nói. thẩm Mộc Vũ tức giận nói, nàng thật không nghĩ tới, không chỉ có phụ thân thẩm Triều Dương, liền từ trước đến giờ kính ngưỡng tỷ tỷ. cũng là cái loại này tiểu nhân. Mộc Vũ, đây không phải là nịnh bợ, mà là thực tế." Thẩm Mộc Thu nói, "Cho ta nghe rõ, ngươi sau này cũng không cho cùng hắn lui tới." "Thẩm Mộc Thu, vẫn là muội muội ngươi sau ngươi còn có ân huệ vị, ngươi loại người này nói ngươi nịnh bợ, cũng vỗ nhục bợ cái từ này." Một đạo khinh thường thanh âm, đây là bỗng nhiên vang lên. Sau đó xuất hiện là một người tuyệt đẹp tinh xảo bích hiếu thiếu nữ. "Trần Mông Mông," Thẩm Mộc Thu nhướng mày một cái, "Như Ngọc thiếu nữ" Chính là Trần Mông Mông, ở Trần Mông Mông bên người, còn có một đạo trong trẻo lạnh lùng như tuyết bóng người, không thể nghi ngờ là Tô Vãn Ngư. Hai đại người đẹp Việt sắc xuất hiện, ngay tức thì cho cái này ngoài khảo hạch điện, tăng thêm mấy phần sắc thái. Ngay sau đó, vô số nam tử trong mắt liền thấm ra lửa ghen. Cái này hai đại người đẹp Việt sắc, lại không hẹn mà cùng đi tới lăng vân bên người. thẩm Mộc Thu, không thể không nói, người ánh mắt, không phải giống vậy kém. Tô Vãn Ngư lời nói trực tiếp hơn lạnh lẽo. Bất quả có một chút người nói không sai, người và Lăng Vân, định trước không có ở đây một tầng thứ, không bao lâu nữa, người cũng chỉ có thể ở trong bùn đất, ngửa mặt trông lên trên đám mây hắn. thẩm Mộc Thu diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, đây rõ ràng là công khai đánh mặt nàng. Nàng bên này xem thường Lăng Vân, kết quả là có hai đại người đẹp Việt sắc, tới là Lăng Vân chỗ dựa. Nhất là cái này hai đại mỹ nữ, ở võ trong viện danh vọng địa vị, so nàng cao hơn. Ở Đông Châu Võ Việt, nàng thầm mộc thu mặc dù xuất sắc, nhưng đối với so tô vãn ngư và trần mông mông, không thể nghi ngờ còn kém một đoạn lớn. Buồn cười, giữa lúc thầm mộc thu phải phản bác lúc nào, đám người vòng ngoài huyên náo lúc đó, bỗng nhiên như nước quỷ chiều thối lui. Ông Long, khảo hạch điện cửa, chậm rãi mở, một nhóm hơi thở bất phàm bóng người, từ khảo hạch trong điện đi ra. Chính giữa đám người kia hai người, như chúng tinh phủng nguyệt, vô cùng là rõ ràng, bất ngờ chính là viên thị huynh đệ Thấy viên hoàng nghĩa, thẩm mộc thu buông tha sẽ cùng Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông tranh cãi, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo. Dù là Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông nói lại ba hoa chích trè, ở sự thật trước mặt vậy không có chút ý nghĩa nào. Sự thật chính là, viên hoàng nghĩa giống như hạo nguyệt, mà Lăng Vân chỉ có thể trà trộn ở trong đám người, chờ đợi bị khảo hạch. Xem Lăng Vân người như vậy, Đông Châu Võ Viện không đếm xuể. Nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, Lăng Vân liền sẽ cùng những học viên khác như nhau, mẫn nhiên mọi người. Phía trên viên Hoàng Nghĩa, vậy liếc mắt liền thấy Lăng Vân. Hắn ánh mắt, hơi âm trầm, cho dù đến hiện tại, hắn cũng không quên được vẫn tinh sơn gặp gỡ. Một lần kia, Lăng Vân càn quét bọn họ tất cả võ giả, đối với hắn nội tâm tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cũng may đi qua đoạn thời gian này, hắn tâm thần đã lần nữa khôi phục chấn định. Lăng Vân đúng là yêu nghiệt, nhưng quang có thiên phú, thuyết minh không là cái gì. con đường võ đạo, vô cùng rất lâu, so sánh thiên phú mà nói. Tài nguyên và bối cảnh mới là quan trọng hơn. Đại ca, người yên tâm, lần khảo hạch này, ta liền sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Viên hoàng chạy ở hắn bên người cười lạnh nói. Nhìn gặp Trần mông mông lại cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ, hắn đối với Lăng Vân sát ý càng phát ra nồng nặc. Ngay tại lúc này, khảo hạch trong điện cuối cùng một đạo thân ảnh, vậy đi ra. Đây là một người người đàn ông trung niên, triệu trưởng lão, lần khảo hạch này là do triệu trưởng lão chủ trì. Không ít người thấp giọng nghị luận. Đồng thời, bao gồm viên thị huynh đệ bên trong một đám quan chấm thi, đều dối giết tránh ra một lối đường. Triệu trưởng lão quét nhìn phía dưới nhiều người học viên, không biết vô tình hay là cố ý, hắn tầm mắt ở lăng vân trên mình, phá lệ hơn dừng lại chốc lát. Đây là võ viện trưởng lão Triệu Lương, võ vương cấp 3. Tô vãn ngư ở lăng vân nhĩ bên nhẹ giọng nói, lăng vân ánh mắt sâu thẳng, hắn cùng cái này Triệu Lương, tuyệt đối làm không che mặt. Nhưng mà, hắn nhưng từ trên người đối phương. Cảm nhận được một cổ như có như không vẻ bất thiện. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đông võ khảo hạch chính thức bắt đầu. Triệu Lương Uy nghiêm nói, mỗi vị thí sinh, đem tiếp nhận học sinh của quan chấm thi khảo hạch, đến lúc đó coi thí sinh biểu hiện tình huống chấm điểm, hợp cách người phương có thể gia nhập võ viện. Bình thường mà nói, khảo hạch này sẽ không quá nghiêm ngặt. Có thể tham gia khảo hạch, cũng có đông võ lệch, bản thân liền chứng minh hắn bất phàm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, trừ phi thật thực lực quá kém Nếu không cũng có thể vượt qua kiểm tra. Cái loại này khảo hạch lớn hơn ý nghĩa, không ở chỗ thu nhận học sinh, mà là khảo sát thực lực, khai thác xuất sắc thiên tài. Những cái kia ở khảo hạch bên trong biểu hiện xuất sắc, nhập học sau dễ dàng hơn được coi trọng. Bất quá lăng vân dự cảm đến, hắn lần khảo hạch này, không đơn giản như vậy. Làm hắn tiến vào khảo hạch đoạn hậu, đứng ở trước mặt hắn, chính là viên hoàng Trạch Một màn này, đưa tới to lớn phản ứng. Viên hoàng Trạch lại tự mình kết quả. Làm sao cảm giác Hắn là ở tận lực nhầm vào vậy lăng vân Ngoài khảo hạch điện Rất nhiều người đều chố mắt nhìn nhau Nhận ra được không đúng thẩm mộc vũ sắc mặt một hồi phát trắng Đối với viên hoàng trạch Nàng không thể nào không được rõ Ở toàn bộ võ viện Viên hoàng trạch cũng có thể xếp hạng thứ trước Thường ngày xem loại cao thủ này Là sẽ không dưới trận khảo hạch tân sinh Chính vì nguyên nhân này Viên hoàng trạch hành động này nhằm vào ý đã rất rõ ràng nhược ít Ta đã sớm nói Hắn không nên tới Thầm Mộc Thu nhàn nhạt nói, Mộc Vũ, tin tưởng ngươi đối với Viên Hoàng Trạch, cũng rất rõ, hắn như ra tay, Lăng Vân đừng nói gia nhập Đông Châu Võ Việt, chỉ sợ rằng muốn yên ổn đi ra, cũng là cái vấn đề. chương 106, quy xuống đất, thẩm Mộc Vũ hốc mắt hơi đỏ lên, có chút hận hận nhìn thẩm Mộc Thu. Tại sao, nàng thật muốn không rõ ràng, phụ thân và tỷ tỷ tại sao sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng là Lăng Vân, đem bí pháp truyền cho chị, theo đạo lý thẩm gia và tỷ tỷ hẳn cảm kích Lăng Vân. Có thể vì sao, phụ thân và tỷ tỷ nhưng không những không tư cảm kích, còn ân đền oán trả. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc, xem xem Lăng Vân có thể ở viên hoàng trẹt trong tay, kiên trì mấy chiêu. thẩm Mộc Thu tựa hồ phải đem thẩm Mộc Vũ kích thích rốt cuộc, cười lạnh nói ta tới trước, ta đánh cuộc ba chiêu, trong vòng ba chiêu, hắn liền sẽ bị bại. thẩm Mộc Vũ nắm chặt quả đấm, cắn răng quay đầu, lại nữa xem thẩm Mộc Thu. Giờ khắc này, nàng là thật cảm thấy, tỷ tỷ này có chút khuôn mặt khó ưa. Lăng Vân ca ca, ngươi nhất định phải kháng cự." Nàng đưa mắt nhìn trong đại điện Lăng Vân, ở bên trong tim nói thầm. "Khảo hạch điện trung ương, trên đài khảo hạch, Viên Hoàng Trạch nhìn ngẫm nhìn Lăng Vân, "Lăng Vân, ba ngày trước ta cũng đã nói, sẽ ở ngày hôm nay tự mình khảo hạch ngươi, không biết ngươi ngày hôm nay còn có thể hay không xem ba ngày trước như vậy có loại. Muốn khảo hạch, cũng nhanh chút, đừng ở chỗ này nói nhảm." Lăng Vân lãnh đạm nói. Viên Hoàng Trạch chợt sững sốt một chút, ở hắn theo dự đoán, thời khắc này Lăng Vân Cho dù không ý kỵ cầu xin tha thứ, vậy nhiều thiếu hẳn sợ hãi bất an. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ không có, ngược lại sau so ba ngày trước còn muốn cuồng. Ha ha ha, người thật đúng là hắn sao không phải vậy có gan, hiện tại ta đều có chút thưởng thức ngươi. Viên Hoàng Trạch giận giữ mà cười, trong mắt sát y bắn tán loạn. Om sòm, để cho tất cả mọi người đều không tưởng được phải, Viên Hoàng Trạch lời còn chưa nói hết, Lăng Vân bỗng nhiên động. Ngay lập tức tới giữa, người khác liền đã biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Vân liền xuất hiện ở Viên Hoàng Trạch trước mặt. Cái gì, Viên Hoàng Trạch thất kinh, rõ ràng bị Lăng Vân tốc độ, cho rung động đến. Lăng Vân đôi mắt lạnh lùng, mặt không cảm giác, trực tiếp hướng về phía Viên Hoàng Trạch, một quyền đánh ra. Tự tìm cái chết, Viên Hoàng Trạch thốt nhiên giận dữ. Hắn không hổ là tư chất vượt qua Viên Hoàng Nghĩa Thiên Kiêu. Cứ việc bất ngờ, thời khắc mấu chốt hắn lại không có mất đi chấn định. Nhái mắt hắn liền kịp phản ứng. Linh lực rót vào bàn tay, hóa thành một cái nước chảy trường ấn Bích Thủy ấn, viên hoàng chạch quát trói tai Hắn thi triển, chính là Trấn Hải Vương phù Tuyệt học, linh võ kỹ Bích Thủy ấn Ngày xưa, viên hoàng nghĩa vậy lấy chiêu này đối phó qua Lăng Vân Nhưng chiêu thức giống nhau, từ viên hoàng Trạch trong tay thi triển ra Uy lực cùng viên hoàng nghĩa hoàn toàn không thể cùng tiếng nói Chỉ gặp cái này Bích Thủy ấn cấp tốc chấn động Chốc lát bành trướng thành 5 mét lớn nhỏ, cơ hồ che đậy nửa khảo hạch đài tựa hồ đem khảo hạch đài chia làm hai. Cùng lúc đó, 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh nổi lên. Lấy võ sư cấp 9 tu vi, dẫn động 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, viên hoàng trạch không hổ là thiên kiêu. Tại chỗ phần lớn người đều lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân tất bại không thể nghi ngờ, chỉ nhìn một chút trận có nhiều thảm. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân quả đấm đánh vào bích thủy ấn trên. "Hả, quả thật có chút thực lực, thảo nào dám ngông cuồng như vậy, nhưng ở ta trước mặt, còn kém xa." Viên hoàng trạch con người hơi chăm chú, Lăng Vân trên nắm tay phương, lại hiện ra 15 viên viễn cổ tinh thần lư ảnh. Đây đối với một người võ sư cấp 3 mà nói, đã coi như bất phàm. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Phải biết, Lăng Vân thi triển là cửu sát quyền, 15 viên viễn cổ tinh thần lư ảnh, chỉ là tầng thứ nhất lực lượng, ở mặt sau này còn có tầng 8 lực lượng bùng nổ. Bình bịch bịch, tầng 8 ám kinh, như nước thủy chiều đánh vào, chấp mắt hội tụ vào một chỗ. Bộc phát ra hơn 300 ca cân lực lượng Âm, um, viên hoàng trạch bích thủy ấn Oanh nổ tung, tạo thành nạn lụt gió bão Phanh đem viên hoàng trạch chấn động bay Hắn thân thể đụng vào khảo hạch bên đài duyên Bị khảo hạch đài trận pháp ngăn trở Lúc này mới rơi xuống đất Thoáng chốc, viên hoàng trạch liền cảm giác Ngũ tạng lục phủ bị chấn động được kịch liệt lăn lột Giọng một ngọt, liền không khống chế được mình Phun khạc ra búng máu tươi lớn Hắn lấy tay chống đất, muốn đứng dậy Bá, ngay tại lúc này Một đạo bóng tối tấn công tới Là Lăng Vân Lăng Vân lần nữa đi tới viên hoàng trạch trước người Một cước hướng về phía viên hoàng trạch đầu gối ổ Hung hăng đá ra Viên hoàng trạch căn bản không đỡ được Hai đầu gối mãnh cong, phanh quỳ xuống Một màn này Hoàn toàn sợ ngây người bốn phía mọi người Tạm thời tới giữa Khảo hạch này trong biện Lại yên lặng như tờ Tất cả mọi người đều ngừng thở Quá nhanh, từ Lăng Vân ra tay Đến viên hoàng trạch quỳ xuống đất Mười thức công phu cũng chưa tới Hơn nữa, Viên Hoàng Trạch cùng Lăng Vân, chân chính giao thủ cũng chỉ một chiêu. Chỉ một chiêu, Viên Hoàng Trạch liền bị Cường Thế nghiền ép, quỳ xuống trên đài. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Trước Viên Hoàng Trạch hạng Cường Thế, một bộ nhìn xuống Lăng Vân tư thái. Mà những người khác, vậy cho rằng Lăng Vân thất bại. Há liệu, bại cũng không phải là Lăng Vân, mà là Viên Hoàng Trạch. Vẫn là lấy loại rung động này lòng người phương thức xa sút Không thể nào, khảo hạch bên đài. Viên Hoàng Nghĩa mặt đầy điên cuồng, bật thốt lên. Một cái nửa tháng trước, hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Khi đó, Lăng Vân cứ việc vậy rất mạnh, nhưng tuyệt không phải Viên Hoàng Trạch đối thủ. Có thể hiện tại, Lăng Vân đem Viên Hoàng Trạch, cũng cho nghiền ép. Bên ngoài đại điện mặt, Trần Mông Mông mở to đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, trong con người tràn đầy mê mang, giống như đang nằm mơ. Đây thật là tô vãn ngư tiểu sư đệ. Không phải nói, Lăng Vân xuất thân từ Bạch Lộc Tông như vậy tiểu tông phái. Làm sao liền viên Hoàng Trạch, vị này Trấn Hải Vương Phủ Thiên Kiêu, võ sư cấp 9, đều bị Lăng Vân nhìn ép. Ở bên cạnh nàng Tô Vãn Ngư, mặc dù tốt điểm, dẫu sao có chút sự liệu, nhưng ánh mắt vậy phức tạp. Sư đệ thực lực, càng ngày càng mạnh, xem ra, nàng thật không thể buông lỏng chút nào, nếu không sớm muộn sẽ bị sư đệ ném xuống. Lăng Vân ca ca, thầm mộc vỗ chợt ngừng đầu, trong mắt toát ra ngạc nhiên mừng dỡ ánh sáng. Tình hình này hoàn toàn ra nàng dự liệu, trước nàng nghĩ. Là Lăng Vân có thể kháng cự viên Hoàng Trạch liền vô cùng may mắn, chưa từng nghĩ Lăng Vân thực lực lại lớn mạnh như vậy. Tỉ tỉ, thấy không, người sai. Sau đó, nàng không khỏi nhìn về phía thẩm mộc thu, ở người trong mắt, thiên kiêu giống vậy viên thị huynh đệ, giờ phút này đang quỷ xuống Lăng Vân trước mặt anh. Thẩm mộc thu không lên tiếng, lúc này nàng cả người đều là mộc, đầu ông ông tác hưởng. Điều này sao có thể, Lăng Vân cái này đến từ địa phương nhỏ người, làm sao sẽ đánh bại viên Hoàng Trạch. Nàng thật cảm thấy không cách nào tiếp nhận, tỷ tỷ, người tại sao không nói chuyện, thẩm Mộc Vũ cười nhạt, im miệng, thẩm Mộc Thu tựa hồ có chút thẹn quá thành giật, Mộc Vũ, hắn có thể đánh bại viên Hoàng Trạch, nhất định là vận dụng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Huống chi, coi như hắn thật đánh bại viên Hoàng Trạch thì như thế nào, hắn có thể cùng Trấn Hải Vương phủ chống lại sao? Người chờ đó, hắn càng như vậy, càng cho mình gây hỏa. Tỷ tỷ, ta thật đối với người rất thất vọng, thẩm Mộc Vũ lắc đầu một cái... hoàn toàn không để ý nữa Thẩm Mộc Thu, mà nàng trong mắt, vậy giống vậy có vẻ buồn giàu. Đúng theo như lời Thẩm Mộc Thu, Lăng Vân đánh bại Viên Hoàng Trạch, cục diện chỉ sẽ càng phát ra phức tạp. Lăng Vân, một đạo cuồng loạn kêu gào, đây là từ trên đài khảo hạch phát ra. Viên Hoàng Trạch hai mắt đỏ như máu, như dã thú bị thương, điên cuồng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn đưa tay, lau đi khóe miệng máu tươi, cắn răng tựa hổ muốn tiếp tục đứng dậy. Chương 107: Thành tích hủy bỏ. Phịch, đáp lại viên hoàng Trạch là Lăng Vân hướng về phía hắn bả vai, trùng trùng đạp một cái. Vốn là đã đứng lên một nửa viên hoàng Trạch lại lần nữa quỳ xuống. Viên hoàng Trạch sắc mặt bá trắng bệch, trong mắt có khuất nhục, cũng có sợ hãi. Cái này một tí, Lăng Vân thật vô cùng là bạo lực, cầm hắn xương đầu gối, cũng cho quỳ nứt ra. Nếu không phải ý hắn chí kiên định, sợ rằng cũng không nhịn được muốn kêu lên thảm thiết. Để cho hắn không cách nào tiếp nhận, là hắn biết vô luận hắn làm gì nữa. đều không cách nào thay đổi thời khắc này sỉ nhục. Dù là Lăng Vân phía sau bị trả thù giết chết, mọi người vậy sẽ không quên, hắn từng ở trên đài khảo hạch, quỳ xuống Lăng Vân trước người. Càn rỡ, quá to một tiếng, bỗng dưng vang lên, mở miệng, là lần khảo hạch này người phụ trách, Đông Châu Võ viện trưởng lão Triệu Lương. Lăng Vân híp mắt lại, Triệu trưởng lão, khảo hạch cuộc chiến, chẳng lẽ không hẳn là tự do so tài. Không biết Trương trưởng lão cái gọi là càn rỡ, kể từ đâu. Miệng lưỡi bén nhọn Triệu Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, bình thường so tài, ta dĩ nhiên không cần mở miệng, nhưng người thi triển cấm kỵ bí thuật, đây là khảo hạch cuộc chiến nơi cấm chỉ. Hiện tại ta tuyên bố, Lăng Vân người vi phạm khảo hạch quy củ, lần khảo hạch này thành tích hủy bỏ, vĩnh viễn không được đi vào Đông Châu Võ Viện. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao thi triển cấm thuật bình thường đều có dấu hiệu, Lăng Vân tựa hồ cũng không thi triển bí thuật dấu hiệu, càng giống như là bằng thực lực đánh bại viên hoàng trạch theo đạo lý Loại thiên tài này, theo Lý thông qua khảo hạch, bị Đông Châu Võ viện điểm chính đào tạo. Chẳng ai nghĩ tới, Triệu Lương sẽ phế trừ Lăng Vân thành tích khảo hạch, còn vĩnh viễn cấm chỉ Lăng Vân gia nhập Đông Châu Võ viện. Có người cảm thấy Triệu Lương là ở nhằm vào Lăng Vân, nhưng vậy có không ít người kinh nghi bất định. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, Triệu Lương một cái trưởng lão, không cần phải nhằm vào Lăng Vân một cái tiểu võ sư. Chẳng lẽ Lăng Vân thật thi triển loại nào đó, bọn họ không nhìn ra cấm thuật? Ta thi triển cấm kỵ bí thuật. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, lạnh lùng nói, không biết triệu trưởng lão người con mắt kia, thấy ta thi triển cấm kỵ bí thuật. Người có thể giấu giếm được người khác, không gạt được ta, nếu không phải thi triển cấm kỵ bí thuật, chỉ bằng một mình người võ sư cấp 3, có thể đánh bại võ sư cấp 9. Triệu Lương cười lạnh nói, rất tốt, Lăng Vân cũng không có nổi giận, mà là cười lên. Bình thường những người khác, cảm thấy rất kỳ quái, Lăng Vân ở thời điểm này, làm sao còn có thể cười lúc thức dậy, Lăng Vân bỗng nhiên sắc mặt chuyển lạnh. quát như sấm mùa xuân chợt quát, lăn xuống tới. "Cút ra đây." Bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc, Lăng Vân lời này có ý gì? "Ngươi đang cùng ai nói nói?" Triệu Lương giống vậy ngẩn người, "Ta để cho ngươi lăn xuống tới, nếu ngươi nói ta thi triển bí thuật, vậy ta liền cùng ngươi đánh một trận, cho ta đem ngươi dẫm ở lòng bàn chân, xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục liếm mặt, nói ra cái loại này vô sỉ cực kỳ nói." Lăng Vân trực tiếp chỉ Triệu Lương nói, nghe nói như vậy, bốn phía tất cả người con người cấp tốc mở rộng Cảm giác Lăng Vân điên rồi Tên này lại là muốn khiêu chiến Triệu Lương Triệu Lương đây chính là võ viện trưởng lão Võ vương cấp 3 Lăng Vân một người võ sư Cho dù thiên phú đích sắc không thể Nhưng lấy cái gì đi vào một cái võ vương cấp 3 đấu To gan Triệu Lương thật nổi giận Nguyên bản hắn chỉ là bị Lăng ra tỏ ý Muốn âm thầm gây khó khăn Lăng Vân Không để cho Lăng Vân thông qua khảo hạch Cũng không có những ý nghĩ khác Nhưng hiện tại hắn thay đổi chú ý Cái này Lăng Vân chân thực quá đáng hận, ngày hôm nay hắn nhất định phải, để cho cái loại này tiểu súc sinh, biết cái gì là trời cao đất rộng. Mặc dù dưới con mắt mọi người, hắn không thể đánh chết Lăng Vân, có thể dày xéo Lăng Vân một phen, thậm chí âm thầm làm chút tay chân, tổn hại Lăng Vân tu làm căn cơ, vẫn là không có vấn đề. Ẩm, um, khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ triệu lương trên mình, bộc phát ra. Khảo hạch này trong đại điện, thoáng chốc tung lên kinh người gió bão, cuốn những học viên khác không thể không nhanh chóng lui về phía sau Nhiệt súc, quy xuống cho ta. Triệu lương xòe bàn tay ra, hướng về phía lăng vân, xa xa đẻ đi. Thùy vân thủ, đây là triệu lương thành danh linh võ kỹ, thùy vân thủ. Trong phút chốc, bàn tay hắn bàn tay giống như có nói khí lượn lờ, điên cuồng tràn vào trên đại điện phương. Chốc lát sau đó, cuồn cuộn vân khí ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này giống như mây trên trời, ấm ấm hướng về phía phía dưới lăng vân, cường thế đẻ đi. Làm người sợ hãi phải. Ở nơi này Thùy Vân thủ phía trên, lại có 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Đủ thấy, triệu lương một kích này, có 150 tấn cự lực. Đối mặt cái này Thùy Vân tay khổng lồ, Lăng Vân hồn nhiên không sợ. Hắn đứng tại chỗ, sừng sứng không nhúc nhích. Một khắc sau, Lăng Vân rứt khoát liền võ đều không thi triển, trực tiếp hướng về phía phía trên, một quyền đánh ra. Úm Úm, linh lực kịch liệt sôi trào, Lăng Vân một quyền này, vận dụng gần phân nửa linh lực. 32.0000 đạo linh lực bung ra. Nháy mắt, cái này 32.0000 đạo linh lực liền ngưng tụ ra đáng sợ quyền thế, đối với Triệu Lương tùy Vân thủ, tạo thành mảnh liệt đánh vào. Đây là cái gì võ, lại có như vậy kinh khủng huy năng. Triệu Lương hoảng sợ biến sắc, hắn nguyên lấy là đây là một chàng hoàn toàn do hắn nắm trong tay chiến đấu, không tồn tại chút nào độ khó. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đánh ra so hắn còn đáng sợ hơn quyền uy. Mà vô luận là Triệu Lương Vẫn là bốn phía những người khác, cũng rõ ràng sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân là động loại nào đó đáng sợ võ. Bọn họ cũng không biết, cái này là Lăng Vân thuần túy lực lượng hơn nữa Lăng Vân chỉ vận dụng một nửa không tới linh lực. Đáng chết, đây là người tự tìm chết, không trách ta. Tiếp theo, triệu lương liền gương mặt giữ tợn, trước hắn còn có thể nương tay, nắm trong tay chiến đấu sức lửa, bảo đảm không giết chết Lăng Vân. Có thể hiện tại, Lăng Vân đã làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Cứ như vậy, chiến đấu sẽ mất khống chế, liền hắn đều không cách nào bả khống, đến lúc đó rất dễ dàng thật giết chết Lăng Vân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ồ ồ cốt, Triệu Lương một hồi phát tàn nhẫn, đem linh lực toàn bộ vận chuyển. Thùy Vân thủ phía trên viễn cổ tinh thần hư ảnh, thoáng chốc liền thật nhanh gia tăng. Nói thì chậm, thực thì cực nhanh, chỉ nửa hô hấp, Thùy Vân thủ phía trên viễn cổ tinh thần hư ảnh, liền gia tăng đến 35 viên. Oanh, cơ hồ đồng thời Thủy Vân Thủ không dừng lại nữa, hướng về phía phía dưới Lăng Vân, hoàn toàn đánh xuống. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi, hắn lại lần nữa tập trung 8.000 đạo linh lực. Bùng nổ linh lực uy năng, thoáng chốc bạo tăng đến 400.000 cân. Sau đó quyền của hắn sức lực, liền hướng về phía Thủy Vân Thủ, hung hăng đập tới. Trên đài khảo hạch, đầu tiên lại yên tĩnh lại, tựa như thời không vào giờ khắc này, rơi vào đình trệ. Nháy mắt sau đó, liền thì không cách nào hình dung hủy diệt năng lượng. phóng lên cao, biến dạng, hủy diệt quyền kính, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp biến dạng Triệu Lương Thùy Vân thủ. Phốc suy, đáng sợ cắn trả hạ, Triệu Lương há mồm hộp máu. Điều này sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng hơn, thủy Vân thủ hoàn toàn nổ, hóa thành hồng thủy sóng trùng kích, hướng về phía Triệu Lương mình, phản xông tới. Lăng Vân quyền kính cộng thêm thủy Vân thủ nổ sóng trùng kích, đồng thời năng lượng hội tụ, xông về Triệu Lương. Đừng nói Lương, dù là tới cái cao cấp võ vương Lần này cũng không ngăn nổi Phịch, triệu lương tại chỗ bị sông lên bay Cái này một tí liền khảo hạch đài đại trận Cũng không ngăn nổi triệu lương lực trùng kích Âm một tiếng, đại trận vỡ nát Triệu lương bay ra hơn 30 mét Đem một cây đại điện cột cũng đụng đổ Lúc này mới rơi xuống đất chương 108 Xấu hổ mất mặt, bốn phía lại lần nữa tĩnh mịch Tất cả huyên náo tiếng đều là biến mất Không cách nào hiểu Biểu tình của tất cả mọi người Cũng giống như gặp quỷ Viên Hoàng Trạch bị đánh bại lúc đó, mọi người cứ việc khiếp sợ, nhưng Nguyễn Cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dẫu sao, Viên Hoàng Trạch chỉ là võ sư, gặp phải càng yêu nghiệt võ sư, bị đánh bại cũng không phải không thể nào. Có thể triệu lương là võ vương, là võ viện trưởng lão. Nhưng mà, như vậy cao thủ giống vậy thua ở Lăng Vân thủ bên trong. Hơn nữa triệu lương sa suốt tốc độ nhanh, một chút đều không kém hơn Viên Hoàng Trạch. Quái vật, Trần Mông Mông đã không biết nên đánh giá thế nào Lăng Vân. Yên lặng hồi lâu chỉ khạc ra hai chữ. "Lăng Vân ca ca, đây mới là thực lực chân chính của người sao?" Thẩm Mộc Vũ giống vậy đờ đẫn, cứ việc nàng một mượn cầu nguyện, Lăng Vân có thể kháng cử một kiếp này, có thể làm Lăng Vân liền Triệu Lương cũng đánh bại lúc đó, tim nàng vậy mãnh liệt nhảy lên. Ở nàng bên người, cao ngạo Thẩm Mộc Thu, trên gương mặt tươi cười màu máu bỗng nhiên biến mất, đang khiếp sợ hơn, vậy lần đầu tiên có hối hận. Nàng cắn thật chặt môi đỏ mọng, liền môi đỏ mọng bị cắn phá ra máu cũng không biết Giờ khác này, nàng đã ý thức được, nàng và phụ thân, tựa hồ làm ra một cái sai lầm quyết định. Lăng Vân là không bối cảnh, nhưng Lăng Vân thiên phú mạnh, vượt xa nàng cho phụ thân dự liệu. Phổ thông thiên tài đều không cách nào thay đổi vận mệnh, có thể tuyệt đỉnh thiên kiêu nhưng chưa chắc. Sụp đổ cột đá trong phế tích, triệu lương sắc mặt đầu tiên là phát trắng. Xong rồi, hắn biết, từ giờ khắc này, hắn thật xong rồi. Đường đường trưởng lão, gây khó khăn một cái tân sinh không được, còn ngược lại bị tân sinh nhiền ép. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền hoàn toàn lâm vào là trò cười, nơi nào còn có uy nhiêm đảm nhiệm trưởng lão. Nhưng tuyệt vọng sau này, hắn nội tâm liền dâng lên vô tận tức giận và oán hận. Tiểu súc sinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm vô cùng là khàn khàn. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là Lăng Vân. Không phải Lăng Vân, hắn làm sao sẽ luân lạc tới cái loại này tình cảnh. Lạnh thấu xương ý định giết người, bỗng dưng từ hắn trong mắt, bạo bắn ra. Đội chấp pháp ở chỗ nào? Hắn phẫn nộ quát tiểu súc sinh này, thân trong lòng tà thuật, nhất định là tà ma ngoại đạo, cố ý tới phá hoại ta Đông Châu Võ Viện Khảo Hạch Đại Điển, mau đem hắn bắt lại thẩm vấn. Triệu Lương lời nói này, coi là thật đổi mới mọi người đối với hắn nhận biết. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người đều có thể xác định, Lăng Vân nói không sai, Triệu Lương là thật vô sỉ. Thân là trưởng lão, tự mình kết quả đối phó một cái tân sinh, kết quả lại bị phản đánh mặt, cái này đã đủ mất mặt. Mà Triệu Lương chút nào không hiểu được tự kiểm điểm tự mình, còn muốn vận dụng võ viện đội chấp pháp lực lượng. Đây thật là vô sỉ cũng không có hạn chót, hết lần này tới lần khác Triệu Lương là võ viện trưởng lão, đúng là có điều động đội chấp pháp quyền lực. Đợi lăng vẫn bị bắt, đến lúc đó thì phi đen trắng như thế nào, sợ rằng thật chỉ có thể mặc cho Triệu Lương bả khống. Đủ rồi, ngay tại lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Bên ngoài đại điện, đám người dối dít hướng hai bên lui ra, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người là một người tóc trắng người đàn ông trung niên Hạ trưởng lão thấy cái này tóc trắng trung niên Rất nhiều học viên thậm chí còn võ viện giáo dục Trên mặt đều hiện lên vẻ kính sợ Người tới bất ngờ là võ viện trưởng lão hạ thắng Cùng triệu lương không cùng Hạ thắng là võ viện trưởng lão bên trong Thật đang có to lớn quyền bính trưởng lão Tại tất cả võ viện cao tầng bên trong Hạ thắng địa vị cũng có thể xếp nhập trước bay Xếp hạng trước mặt hắn Đều là như Lăng Hải và Thẩm Triều Dương cái loại này đứng đầu nhân vật lớn. Mà Trương Lương, liền trước 20 cũng xếp không đi vào. Thấy Hạ Thắng, Triệu Lương diễn cảm biến đổi, Hạ trưởng Lão, người tới thật đúng lúc, cái này tiểu nghiệt xúc. Ta nói, đủ, không đợi Triệu Lương nói hết lời, Hạ Thắng liền chán ghét cắt đứt, người giàu gì cũng là trưởng Lão, chẳng lẽ liền không có một chút liêm sỉ chi tâm. Còn ngại mất mặt vứt không đủ sao, lời này khiến trách ý, hoàn toàn không thêm che giấu. Triệu Lương thần sắc hoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Trên thực tế, đổi thành dưới tình huống bình thường, coi như Triệu Lương vô sỉ, hạ thắng thái độ vậy chưa đến nỗi bén nhọn như vậy. Nhưng Triệu Lương nhằm vào người là Lăng Vân, tình huống này hiển nhiên lại không giống nhau. Những người khác không biết, hạ thắng nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân tên này kết quả có bao kinh khủng. Ở nơi này võ viện, thực lực có thể áp chế Lăng Vân người, không vượt qua năm cái. Cái loại này tuyệt đối yêu nghiệt, Đông Châu võ viện nếu không đi mời chào. ngược lại đi đắc tội, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm. Cho nên, vô luận là vì mình, vẫn là vì Đông Châu Võ Viện, Hạ Thắng đều phải biểu đạt rõ nét thái độ. Lập tức Hạ Thắng không để ý Triệu Lương mặt mũi phải chăng khó khăn xem, thì đã xoay người đối với Lăng Vân Đạo, "Lăng công tử, mời ngài cứ việc yên tâm, Đông Châu Võ Viện xưa nay chú trọng công chính nghiêm cần, tuyệt sẽ không mặc cho Triệu Lương cái này cùng thứ bại hoại tùy ý ngông là. Lần này Lăng công tử không chỉ có đánh bại viên hoàng trạch, đánh trả bại trưởng lão Triệu Lương" Là tuyệt đối người bên trong Long Phượng, Đông Châu Võ Viện hoan nghênh người gia nhập. Bốn phía những người khác chố mắt nhìn nhau, không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác, hạ thắng đối với Lăng Vân thái độ, không khỏi có chút cung kính được quá mức, thật là có thể nói là lấy lòng, cái này thật chỉ là vì chủ trì công đạo. Đông Châu Võ Viện có triệu lương cái loại này trưởng lão, cái gọi là công chính để cho ta không thể không lo ngại, phải chăng muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện, ta trở về cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lăng Vân nhưng chút nào không cho hạ thắng mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này đúng là làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không phải những người khác, cho dù không gia nhập Đông Châu Võ Viện, lấy hắn nội tình, giống vậy có thể trở thành cường giả. Cho nên, như Đông Châu Võ Viện không thể lúc này chuyện, cho hắn một cái hài lòng câu trả lời, hắn là thật sẽ chọn rời đi. Lời nói này, để cho bốn phía những người khác đều là rất kinh ngạc. Đông Châu Võ Viện hạng tồn tại, đại tính vương chiều mạnh nhất Võ Viện, vô số thiên tài mơ tưởng để cầu. Đánh vỡ đầu đều phải tranh nhau gia nhập địa phương Hôm nay trưởng lão hạ thắng Tự mình mời Lăng Vân gia nhập Lăng Vân lại nói hắn muốn suy nghĩ kỹ một chút Mọi người cũng cảm thấy Không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ Lăng Vân căn bản không quan tâm Những người khác ý tưởng Tay áo vung lên liền hướng lớn đi ra ngoài điện Ở sau lưng hắn Một đôi mắt đang dùng vô cùng ánh mắt oán độc Nhìn hắn cách xa hình bóng Đôi mắt này chủ nhân chính là Triệu Lương Triệu trưởng lão Chuyện này không cần ta báo lên Chắc hẳn viện chủ vậy đã biết, người vẫn là thật tốt suy nghĩ, nên làm sao hướng viện chủ giao phó đi. Hạ thắng nhìn triệu lương, hư lạnh một tiếng, vậy phất tay áo rời đi. Nghe vậy, triệu lương trong mắt oán độc ánh sáng, lại sâu hơn mấy phần. Hắn biết, nếu như hắn có thể đem lăng vân đè xuống, vậy thì thôi, hôm nay thất bại, ắt phải thì đồng nghĩa với, hắn phải chịu đựng tương ứng cắn trả. Phó viện đổ thừa, đã không thể tránh khỏi, hắn tiền đồ, định trước sẽ vì vậy bị ảnh hưởng to lớn. Bất quá, hắn như vậy khó chịu, tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân cái này đầu sỏ tốt hơn. Lăng Hải, là người ám chỉ ta đối phó Lăng Vân, hôm nay ra chuyện này, người cũng không thể bỏ mặc Hắn nắm chặt quả đấm, chịu đựng bị vô số châm trọc ánh mắt nhìn chăm chú, vậy bước nhanh hướng ngoài khảo hạch điện đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn tìm được Lăng Hải. Khảo hạch điện chuyện, ta đã biết, Lăng Hải lãnh đạm nói, chuyện này không thể trách ngươi, tiểu xúc sinh kia thực lực, đích xác có chút ra người dự liệu. Cho dù từ trước đến giờ lý trí hắn, khi biết khảo hạch điện tin tức sau đó, cũng suýt nữa tâm tính mất thăng bằng. chương 109, Hác Bạch Tháp, trước, Lăng Hải không làm sao để ý Lăng Vân, một gia tộc vứt đi mà thôi. Cho dù Lăng Vân đã lộ ra bất phạm, hắn giống vậy không để ở trong lòng. Cho đến ngày hôm nay, Lăng Vân là thật đang để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Sơn, không thể không nói, người thiên phú rất mạnh, nuôi đi ra ngoài con trai, vậy thừa kế người ghen. Lăng Hải ánh mắt âm trầm, nhưng vậy thì như thế nào, năm đó ngươi cùng ta như nhau trẻ tuổi, ta cũng có thể diệt ngươi, hôm nay ngươi con trai sao ta thiếu tu luyện gần 20 năm, lấy cái gì tới đấu với ta. Những ý nghĩ này, hắn không có biểu lộ ra, hắn trên mặt từ đầu đến cuối tỉnh bơ, cho người cảm giác như núi lỡ mà không động. Ta muốn tiểu súc sinh kia chết, lăng phó viện trưởng là ngươi để cho ta đối phó tiểu súc sinh kia, hôm nay xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể bỏ mặc Triệu lương có thể không làm được xem Lăng Hải như vậy, hắn cả người đã thuộc về một loại cuồng loạn trạng thái. Yên tâm, Lăng Hải lạnh nhạt nói, nếu để cho ngươi ra tay, ta tự nhiên cấp cho ngươi giao phó, ngươi cầm cái này phong thiệp, đi thành nam quán rượu yên vũ, có thể mời một người giúp ngươi giết người Trong tay hắn thiệp, toàn thân màu đen, ở giữa có cây kiếm gãy ký hiệu. Từ bề ngoài nhìn như, cái này thiệp rất phổ thông. Có thể làm triệu lương ánh mắt chạm đến nó, nhưng con người rốc xúc. Tựa như cái này thiệp đến từ thâm huyên địa ngục. Một hồi lâu sau, Triệu Lương mới nuốt nước miếng một cái, chật vật khạc ra hai chữ ám thiếp. Ám thiếp, đến từ ám môn, có ám thiếp, là có thể mời được ám môn sát thủ. Cùng nhận lấy cái này thiệp, Triệu Lương ánh mắt nhất thời hưng phấn. Lăng Vân, có ám môn sát thủ, lần này ta xem người chết như thế nào. Hắn trên mặt không khỏi toát ra lau một cái vẻ tàn nhẫn. Đợi Triệu Lương sau khi rời đi, Lăng Hạo từ gian phòng sau tấm bình phong đi ra, phụ thân. Vì sao cầm ám thiệp cho hắn? Lăng Hải nhìn Triệu Lương phương hướng rời đi, giọng lạnh đạm nói, "Lăng Vân Nghiệt trùng, ngày hôm nay lộ ra thiên phú cường đại, sợ rằng đã được viện chủ chú ý đến, lúc này bất kỳ liên quan tới Lăng Vân chuyện đều rất có thể bị hắn phát hiện." Lăng Hạo vừa nghe liền rõ ràng, "Phụ thân, ngươi là sợ chúng ta tự mình dùng ám thiệp giết người, sẽ bị viện chủ điều tra ra được, cho nên để cho Triệu Lương đi làm cái này người chết thế." "Không sai," Lăng Hải châm chọc nói, "Vô luận lần ám sát này sau đó, Lăng Vân chết còn chưa chết, chỉ cần Triệu Lương đi ra bước này, kết cục thì đã định trước. Mà hết thảy các thứ này cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta, ám thiếp ở Triệu Lương trong tay, đến lúc đó mời người cũng là hắn, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được. Đông Võ Biệt Viện, Lăng Vân đã trở lại Tô Vãn Ngư Biệt Viện, chuyện hôm nay đối với Lăng Vân mà nói khá là mất hứng. Nhưng có buồn cũng có vui, tăng Hổ và Hổ Phách đều đã thông qua Đông Châu Võ Viện, đan dược các khảo hạch, trở thành Võ Viện đan dược hệ học viên. Cái này có thể giúp Lăng Vân, tiết kiệm rất thời gian dài. Lăng Vân có thể thông qua tạo hóa đan tâm, giúp tăng hổ và hổ phách tăng lên thiên phú luyện đan. Nhưng kiến thức căn bản, cái này phải tự mình bó vững chắc thật học tập. Phương diện này, Lăng Vân không như vậy nhiều thời gian đi dạy tăng hổ và hổ phách. Cho nên tăng hổ và hổ phách, rất cần phải có đi Đông Châu Võ Viện. Sau đó, Lăng Vân liền ở Tô Vãn Ngư trong biệt viện tu hành. Đông Châu Võ Viện tốc độ phản ứng, vậy cực nhanh. ngày thứ hai, Hạ Thắng tự mình đến cửa viếng thăm, truyền đặt viện chủ lý thừa phong hai quyết định. Một, triệu lương trưởng lão làm việc thiên tư trái luật, cách chức hắn chức trưởng lão. Hai, là đền bù Đông Châu Võ Viện sai lầm, tặng cho Lăng Vân 30.000 chiến công trị giá. Ở Đông Châu Võ Viện, chiến công trị giá vô cùng trọng yếu. Vô luận là đi Hắc bạch tháp, vẫn là đổi đan dược võ, đều cần tiêu hao chiến công trị giá. Dưới tình huống bình thường lấy được được chiến công trị giá, phải đi làm võ viện nhiệm vụ hoặc là đối với Võ Viện có cống hiến. 30.000 chiến công trị giá, làm nhiệm vụ sợ rằng phải tiêu phí 2-3 năm. Không thể không nói, Đông Châu Võ Viện lần này bồi thường, đích xác rất có thành ý. Lăng Vân không phải như vậy kiểu cách người, xấu sao, lập tức tiến vào Đông Châu Võ Viện, đối với hắn vẫn là có rất lớn giá trị. Không nói những thứ khác, vậy Hác Bạch Tháp hắn là quyết không thể bỏ qua. Lúc này Lăng Vân liền tiếp nhận Đông Châu Võ Viện bồi thường, lựa chọn gia nhập Đông Châu Võ Viện. Bữa nay rạng sáng, Lăng Vân, ta mang người đi xem xem Hắc Bạch Tháp như thế nào. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân đạo, Đông Châu Võ Viện, nhất không thể bỏ qua đồ, không ai bằng Hắc Bạch Tháp. Tháp này chi lịch sử, so Đông Châu Võ Viện còn muốn lâu đời. Ngày xưa, Đông Châu Võ Viện người sáng lập Lâm Tiêu, thành công luyện hóa Hắc Bạch Tháp, phát hiện Hắc Bạch Tháp có thể rèn luyện linh lực, tăng tốc độ tu hành. Sau đó Lâm Tiêu liền lấy Hắc Bạch Tháp là cơ, khai sáng Đông Châu Võ Viện. Có thể nói... Phương triều tất cả đại cự đầu thiên tài hậu bối, thậm chí còn đế đô các tinh anh, cũng chen chúc bể đầu tranh nhau gia nhập Đông Châu Võ Viện, nguyên nhân lớn nhất liền là hướng về phía Hắc Bạch Tháp. Đây cũng là Đông Châu Võ Viện, sừng sững tất cả lớn võ viện đỉnh hạch tâm mấu chốt. Được, Lăng Vân gật đầu, đi theo Tô Vãn Ngư, Lăng Vân lần nữa bước vào Đông Châu Võ Viện. Ở Đông Châu Võ Viện trung ương, có phiến bạch ngọc trải liền quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, sóng người phun trào, Lăng Vân ánh mắt vượt qua trùng trùng bóng người. Đặt tiền cuộc đến quảng trường vị trí trung tâm Một tòa chất liệu thần bí Cao 10 trường Phân bố đen trắng đổ án thái cực tháp lớn đứng sửng ở vậy Phong ấn Lăng vân con người hơi đông lại một cái Hắn một mắt nhìn ra Chỗ tòa này hắc bạch tháp Nhưng thật ra là tòa phong ấn tháp Rất hiển nhiên Nó sở dĩ sừng sướng ở nơi này Là ở phong ấn vật gì đó Hắn nhớ tới Tô Vãn Ngư nói qua Tháp này nội bộ có dị hỏa Càng phát ra hoài nghi bên trong có ma hồn Tổ vãn ngư mang Lăng Vân xuyên qua 6 người, đi tới cửa tháp trước. Dọc theo đường đi, bốn phía nhiều người học viên dối giết nhường đường. tô vãn ngư bản thân danh tiếng lớn, là võ viện điểm chính đào tạo hạt giống, không có mấy người nguyện ý đi trêu chọc. Mà khảo hạch điện chuyện, để cho Lăng Vân danh tiếng trật tăng. Mặc dù hắn chỉ là mới vào võ viện, nhưng lực uy hiếp đã không kém tại một ít nổi danh thiên tài. Điểm này, từ rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt, mang kính sợ liền biết. Đến cửa tháp trước. Tô Vãn Ngư cái này Lăng Vân ngừng lại. Cửa tháp rõ ràng có kết giới, không cách nào trực tiếp tiến vào. Sư đệ, đem võ viện cho người chiến công huy chương, dán vào cửa tháp bên cạnh lõm ấn chỗ, liền có thể tiến vào. Tô Vãn Ngư lấy ra một quả chiến công huy chương, cho Lăng Vân làm một làm mẫu. Lăng Vân không trần chờ, đi theo Tô Vãn Ngư làm theo. Nhất thời kết giới liền đối với hắn mở. Trong phút chốc, từng trận sóng nhiệt đập vào mặt, cho người một loại đi tới lò lửa trước cảm giác. Cùng lăng vân tiến vào kết giới, lại là cảm giác thân thể xem bị lửa cháy bừng bừng bao phủ. Đáng sợ hơn phải, trong không khí tựa hồ tồn tại một loại vật vô hình, không ngừng chui vào người lỗ chân lông, để cho người giống như bị nóng đỏ thiết kim châm trước. Sư đệ muốn cẩn thận, đây là hát bạch tháp dị hỏa, ở rèn luyện võ giả linh lực lúc đó, vậy sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương. Tô vãn ngư kỹ lưỡng nhắc nhở, thân thể tổn thương cũng còn không việc gì, mấu chốt lúc cái này dị hỏa, sẽ tổn thương hại người thức h Nếu như cảm thấy thức hại xuất hiện đau đớn, muôn ngàn lần không thể mạnh chống đỡ, muốn lập tức rời đi Hác Bạch Tháp. Đông Châu Võ Viện lúc ban đầu thành lập lúc đó, rất nhiều người không biết những thứ này, kết quả bất tử cũng bị thương. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, như vậy dị hỏa thật là ma hồn tán phát, như vậy cái này ma hồn, không thể nghi ngờ so thiên kiếm càng nóng này. chương 110, tinh mắt đỏ, muốn đi vào hắc Bạch Tháp, thấp nhất Tu Vi yêu cầu chính là Võ Sư. Tô Vãn Ngư nói, Võ Sư Tu Vi... Linh như đầm sâu, chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này, mới có thể miễn cưỡng kháng cự dị hỏa, bước vào tầng thứ nhất. Đi lên nữa, tầng thứ hai liền cần Linh như cái ao, cũng chính là võ vương mới khá bước vào. Nàng trước mắt Tu Vi là võ sư, cũng còn chưa từng đi tầng thứ hai. Còn như tầng thứ ba, lại là chớ hồng mưa tưởng. Lăng Vân tuy là võ sư, nhưng hắn thức hải đã đạt tới cái ao lớn nhỏ. Giữa tiêu chuẩn này, tiến vào tầng thứ hai cần phải làm không thành vấn đề. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao hắn lần đầu tiên tới Hắc Bạch Tháp, cần làm quen một chút làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Hai người lúc nói chuyện, bên trong tháp tất cả mọi người chú ý tới bọn họ. Vô luận Tô Vãn Ngư và Lăng Vân, hôm nay đều là võ viện nhân vật quan trọng, xuất hiện ở đây khá là rõ ràng. thẩm Ngọc Thu cũng ở nơi đây, chú ý tới Lăng Vân sau đó, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Hôm nay nàng là thật rất không muốn nhìn thấy Lăng Vân. Bất quá tạm thời không người tới quấy giày Lăng Vân, để cho hắn được an tâm quen thuộc Hác Bạch Tháp hoàn cảnh. Mấy phút sau, Lăng Vân đã xác định, cái này tầng thứ nhất đối với hắn đúng là không tạo được bao lớn áp lực. Hắn hoàn toàn có thể tiến vào tầng thứ hai, cái này Hác Bạch Tháp, đích xác có thể tăng tốc độ tu hành, ở đó dị hỏa dưới sự kích thích, linh lực rõ ràng sống độc, hấp thu hiệu suất so ngày thường cao gấp mấy lần. Lăng Vân coi như là chân chính rõ ràng, vì sao nhiều người như vậy, sẽ đối với cái này Hác Bạch Tháp đổ xô vào Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên một cỗ uy áp kinh khủng liền oanh hạ xuống trên người hắn. Ông, chợt, hắn Thức Hải liền bị một hồi đáng sợ đánh vào, phản phất có một đầu viễn cổ hung thú ở đụng hắn Thức Hải. Lăng Vân chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, thoáng chốc liền ngẩng đầu lên, hướng hắc bạch pháp phía trên nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hắn cũng cảm giác phía trên không gian tựa hồ vặn vẹo. Sau đó thì có một đôi âm lãnh tàn bạo, chiếm cứ toàn bộ đỉnh tháp tinh mắt đỏ, ở mắt nhìn xuống hắn. Đây là cái gì, Lăng Vân tâm thần kịch chấn, hắn ánh mắt nhanh chóng quét nhìn chung quanh, nhưng phát hiện những người khác, bao gồm tô vãn ngựa ở bên trong, cũng không phản ứng chút nào. Lập tức Lăng Vân liền xác định, chỉ có hắn có thể thấy đôi mắt này. Ý niệm vừa chuyển, hắn liền đối với đôi mắt này lai lịch, có cái phán đoán. Tựa hồ để ấn chứng hắn ý tưởng, hắn thức hải thâm sử, bỗng dưng liền truyền ra một hồi kiếm ngân vang. Kiếm này ngâm, giống vậy chỉ phát sinh ở trình độ ý thức, những người khác là không nghe được là mệnh hồn thiên kiếm, tựa như vậy đôi tinh mắt đỏ, khơi dậy thiên kiếm hung tính. Ma hồn, cái này hắc bạch hắc bên trong dị hỏa, quả nhiên chính là ma hồn. Chỉ có ma hồn mới sẽ để cho cùng là ma hồn thiên kiếm, sinh ra như vậy kịch liệt phản ứng. Mà cặp mắt kia sẽ nhìn chầm chầm hắn, chỉ sợ cũng là thấy rõ đến trong cơ thể hắn thiên kiếm. Đây là hai tôn ma hồn tỉ thí, kinh khủng ý niệm đánh vào, từ hai tôn ma hồn bên trong không ngừng phóng thích, để cho Lăng Vân cảm thấy buồn bực phải Cái này hai tôn ma hồn, rõ ràng là cầm hắn thức hải, làm chiến trường. Ở hắn trong thức hải, tiến hành giao tranh kịch liệt. Cũng may Lăng Vân thức hải cường độ vượt sang người thường, tự thân ý chí lại mạnh mẽ. Nếu không đổi thành những người khác, cho dù là võ vương, cũng không chịu nổi hai tôn ma hồn tranh đấu dự âm. Dù vậy, Lăng Vân vậy bị to lớn đánh vào, sắc mặt không khỏi làm phát trắng. Mà giờ khắc này, chung quanh vô số đạo ánh mắt, cũng đang ngó chừng Lăng Vân. Sắc mặt hắn biến hóa. Căn bản không gạt được những người khác. Đây là không chịu nổi. Mới 3 phút không tới, đối với phổ thông võ sư tân sinh mà nói, cái này rất bình thường, thậm chí đã coi như là xuất sắc, nhưng cái này Lăng Vân không phải có thể đánh bại triệu lương trưởng lão tồn tại. Chẳng lẽ là không có kỳ danh ngân thương sáp đầu? Bốn phía mọi người diễn cảm khác nhau, sinh ra tất cả loại giải thích. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng không kềm hãm được biến hóa, lại nữa nặng như vậy coi, dần dần có chút khinh bỉ Ở trong khảo hạch điện, Lăng Vân vừa mới nhập học, liền liên tục đánh bại Viên Hoàng Trạch và Triệu Lương, đối với võ viện rất nhiều người cũng tạo thành to lớn đánh vào. Không biết nhiều ít xếp hạng thứ trước thiên kiêu, cũng cầm Lăng Vân làm đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay, Lăng Vân ở Hắc Bạch Tháp tầng thứ nhất, mới đi vào không tới 3 phút, liền sát mặt trắng bạch. Loại biểu hiện này, không thể nghi ngờ không xứng với hắn danh tiếng, để cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Tầng thứ hai, là thật đang võ viện thiên kiêu chỗ. Giờ phút này Nơi này giống vậy có rất nhiều người chú ý lăng vân. Thấy một màn này, những thứ này thiên kiêu cũng không khỏi cao mày. Chẳng lẽ triệu lương không oan uổng hắn, hắn thật sự là vận dụng cấm thuật, cho nên mới có thể đánh bại viên hoàng trạch và triệu lương. Các thiên kiêu cũng không khỏi sinh ra hiểu lầm. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lăng vân chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là lăng vân gặp đánh vào, so bọn họ mãnh liệt trăm lần vượt quá. Bọn họ những người này, tiếp nhận chỉ là dị hỏa tản ra hơi thở. Mà Lăng Vân nhưng là đang đối mặt dị hỏa bản thể. Mặc dù dị hỏa chủ thể là do thiên kiếm chống lại, nhưng hai người đối kháng sinh ra dư âm, giống vậy cực kỳ đáng sợ. Đây là lộ ra nguyên hình, Thẩm Mộc Thu trong mắt ánh sáng lé lên, nàng vốn cũng không tin, Lăng Vân một người đến từ Bạch Lộc thành người, sẽ xuất sắc như vậy. Hôm nay, cái này cảnh tượng tựa hồ ở kiểm chứng nàng lúc ban đầu ý tưởng. Ngày hôm trước Lăng Vân ở khảo hạch điện mạnh đại bạo phát, chỉ là vận dụng cấm thuật tạo thành một loại giả tường. Sư đệ, những thứ khác người không cùng, tô vãn ngư mắt đẹp bên trong tràn đầy lo âu. Nàng dĩ nhiên không sẽ cho rằng, Lăng Vân là đồ có hư danh. Không người so nàng rõ ràng hơn Lăng Vân mạnh mẽ, như vậy giờ phút này Lăng Vân như vậy, nhất định là gặp không tưởng được biến cố. Không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Lăng Vân thanh âm có chút khàn khàn, vừa mở miệng, hắn hô đi ra ngoài hơi thở, cũng nóng bỏng được dọa người. Dù là chỉ là vậy dị hỏa ý niệm đánh vào. Mang ra ngoài nhiệt độ đều rất đáng sợ Ở bên cạnh hắn Tô Vãn Ngư Cảm nhận được vô cùng rõ ràng Nhất thời cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía